Nghe Phong đi theo tiêu thiên hữu đi ở trong thôn trên đường lát đá, nhìn chằm chằm dưới chân tràn đầy bụi đất đường lát đá, nghe Phong bất giác ai thán. Hắn thật là làm không rõ, nhà hắn vương ra từ bị thương lúc sau, như thế nào liền trở nên như vậy kỳ quái. Không chỉ có không cho hắn mang theo thủ ha phản kích, cũng mặc kệ kia ám sát hắn sau lưng người. Ở Vĩnh Phong huyện ngây người một ngày, làm hắn phế đi thật lớn công phu tìm được rồi một cái bị thương, còn cần thiết là chặt đứt chân thủ ha. Suốt đêm mang theo tới nơi này Này còn chưa tính Phía trước nói tốt đại phu lại bị hắn một hồi nhục nhá Này nói rõ không có làm người nò chữa bệnh ý tứ Nghĩ đến hiện tại còn ở trong xe ngựa nằm chờ nối xương nghe mới Nghe phong sờ sờ vì hắn điểm một nén nhang Huynh đề chậm rãi chờ đi Dù sao cũng không có sinh mệnh nguy hiểm Như vậy miên man suy nghĩ Chờ nghe phong phục hồi tinh thần lại thời điểm Thiếu chút nữa đánh vào phía trước dừng lại Tiêu thiên hữu trên người Bị chính mình động tác hoảng sợ, nghe Phong nháy mắt liền thanh minh, vương gia thực xin lỗi, thuộc hạ. Tiêu thiên hữu xua xua tay, ý bảo không có việc gì, nghe Phong lúc này mới an tính lại. Tả hữu nhìn xem, phát hiện bọn họ thế nhưng đi tới thôn đuôi, hiện tại đang đứng ở một chỗ nông gia viện môn khẩu. Trước mặt viện môn là gỗ đặc, nhìn còn tính rắn chắc, chỉ là hẳn là trải qua phong xương duyên cớ, trên cửa lớn sơn son đều đã rớt không. Sai biệt lắm, lộ ra bên trong đầu gỗ, không cần đi vào đi. Gần xem cái này đại môn nghe phong liền biết, này khẳng định không phải cái gì có tiền nhân ra. Nghi hoặc nhìn về phía phía trước Tiêu Thiên Hữu, lại thấy trên mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tính hạ tâm tới chờ đợi Tiêu Thiên Hữu phân phó, lại mơ hồ nghe thấy được bên trong truyền gia nữ nhân cùng hài đồng cười vui thanh. Thanh âm này giống như có điểm quen tai. Chỉ là hắn còn... Không có thâm tưởng, liền nghe thấy Tiêu Thiên hữu nhàn nhạt nói: "Kêu cửa đi." Nghe nghe đồn ngôn cũng không hề nghĩ nhiều, bước đi đến cạnh cửa vỗ nhẹ nhẹ vài cái, "Có người sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy chính mình hỏi chính là vô nghĩa, vừa mới còn nghe thấy bên trong có tiếng cười, sao có thể không có người? Quả nhiên, đợi không trong chốc lát, cửa gỗ đã bị từ bên trong mở ra, chính là thấy mở cửa người thế nhưng là nhạc y nhân, nghe phong thực sự kinh ngạc một phen nhạc cô nương như thế nào là ngươi nhạc y nhân nhìn trước mắt đầy mặt ngạc nhiên nghe phong trợn trắng mắt đây là nhà ta không phải ta còn có thể là ai nàng ở mở cửa kia trong nháy mắt liền thấy đứng ở nghe phong mặt sau tiêu thiên hữu nghĩ đến vừa mới mang theo hắn đi nhạc ra không duyên cớ vô cớ lại ăn một đốn mắng nàng liền trong lòng lửa giận cuồn cuộn nhân tiện cùng nghe phong nói chuyện ngữ khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng nghe phong nghe Thấy đây là nhạc y nhân ra, trong lòng càng cảm thấy đến kỳ quái, như thế nào vương ra thế nhưng biết đây là nhạc y nhân ra sao, nhưng là vì cái gì muốn tới tìm nhạc y nhân đâu. Tiêu thiên hữu chậm rãi tiến lên, cũng mặc kệ nhạc y nhân phản ứng, trực tiếp từ bên người nàng đi vào sân, vừa đi vừa nói chuyện, đi đem xe ngựa chạy tới. Nghe nghe đồn ngôn trong lòng càng là kỳ quái, nhưng là trên chân động tác chút, nào không chập, trong miệng đáp ứng rồi một thân, xoay người. bay nhanh rời đi nơi này, hắn lúc này mới nhớ tới, cái này nhà cô nương cũng là xe y thuật, nhưng là vương gia vẫn là nàng cứu đến đâu, nhạc y nhân xoay người nhìn đã ở trong sân băng ghế ngồi hạ tiêu thiên hữu, tức khắc cảm thấy rất là bất đắc dĩ, này đường đường một vị vương gia, như thế nào tổng củ nàng không bỏ đâu, lại nói, nàng không phải đã cho hắn mang theo lộ sao, nhạc đồng đồng vốn di hòa thuận vui vẻ người kia còn có gấu trúc ở trong sân chơi đùa, hiện tại thấy, tiêu thiên hữu đi tới ngồi ở chính mình bên người tức khắc cười nở hoa mỹ nhân thúc thúc chuyện của ngươi xong xuôi sao thái nãi nãi có hay không mắng ngươi nàng thực hung nhạc y nhân nghe thấy nhạc đồng đồng hỏi chuyện vội vàng đi qua đi nói đồng đồng đây là vương gia ngụ ý chính là làm nhạc đồng đồng không cần lại kêu nhân gia mỹ nhân thúc thúc tuy rằng tiêu thiên hữu lớn lên đích xác mỹ chính là như vậy đại thứ lạp lạp hô lên tới có thể hay không sinh khí Ai ngờ nhạc đồng đồng còn không có trả lời, tiêu thiên hữu nhưng thật ra đạm cười đã mở miệng, không quan hệ, đồng đồng tưởng kêu liền kêu đi. Đồng đồng nghe vậy trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ nhạc y nhân nhìn hắn cặp kia mắt tinh lượng bộ dáng cảm thấy nếu không phải còn có điểm sợ người lạ, phòng chừng nhạc đồng đồng lúc này khẳng định đã thân đến tiêu thiên hữu trên mặt. Nhưng mà nhạc y nhân lại không biết, nhạc đồng đồng sở dĩ nhìn xuống không có quá khứ, hoàn. Toàn không phải bởi vì sợ người lạ, Mà là sợ chính mình quá mức nhiệt tình, Doa chạy trước mặt mỹ nhân thúc thúc, Nhạc y nhân nhìn lặng lặng ngồi ở chỗ kia tiêu thiên hữu, Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, Luôn mãi nghĩ nghĩ, Nhạc y nhân dứt khoát nhắm lại miệng, Sắc đẹp trước mặt, Chỉ cần không có nguy hiểm, Trước thưởng thức đủ rồi lại nói, Nhìn chầm chằm tiêu thiên hữu mánh nhìn hảo một trận, Nhạc y nhân mới lưu luyến thu hồi tầm mắt, Đương nhiên không, Phải xem đủ rồi, mỹ nhân nhiều kiều, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình, thấy thế nào đều là xem không đủ, nhưng là nghĩ chính mình như lang tựa hổ nhìn hảo một trận chính mình mặt đều đỏ, tiêu thiên hữu thế nhưng còn tựa không có bất luận cái gì cảm giác, nhạc y nhân liền có chút ngượng ngùng. Tuy rằng nàng là tư tưởng mở ra hiện đại người, chính là đối mặt tình huống như vậy, vẫn là không thể bình thản ung dung a Không biết nàng hảo hảo điều trị một phen, cái này thân. mình có phải hay không cũng có thể biến mỹ đang ở miên man suy nghĩ gian liền nghe thấy ngoài cửa có xe ngựa thanh âm quay đầu nhìn lại lại thấy nghe phong cùng một khác danh hắc y nam tử cùng nhau giá xe ngựa trực tiếp vào sân nghe phong xuống xe ngựa trực tiếp đi đến tiêu thiên hữu trước mặt hành lễ sau đó lẳng lặng đứng ở một bên mà một cái khác hắc y nam tử còn lại là xoay người trở về đem đại môn cấp đóng lại nhìn thấy hắn này một phen động tác nhạc y nhân cảnh Giác nhìn về phía tiêu thiên hữu, ngươi muốn làm sao? Tiêu thiên hữu nhìn nhạc y nhân kia phòng bị bộ dáng, phụt một tiếng bật cười. Đây là làm gì? Ngươi là có tài vẫn là có sắc. Nói, hắn còn như suy tư gì sờ sờ cầm, càng dùng kia mỉm cười đôi mắt đem nhạc y nhân từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Nhạc y nhân lúc này lại là ngây dại. Nguyên nhân vô hắn, thật sự là vừa mới tiêu thiên hữu kia cười đối nàng tới nói quá chấn động. Tuy rằng phía trước cũng thấy tiêu thiên hữu cười quá Nhưng kia đều là nhàn nhạt, nhạt Bất quá là hơi hơi khẽ động một ít khóe miệng Thoạt nhìn tuy rằng cũng mỹ Đơn tổng làm người cảm thấy là ngoài cười Nhưng trong không cười Nhưng mà vừa mới kia cười Không chỉ có kéo ra khóe miệng Càng là lộ ra tuyết trắng chỉnh tề hàm răng Mi mắt cong cong Bị tế ở bên nhau mắt đào hoa Lập lòe sung sướng quang mang Ngay cả đuôi lông mày khóe mắt Đều là ức chế không được vui sướng Như vậy một cái mỹ nhân liền ở trước mắt Nhạc y nhân mãn đầu óc Chỉ có bốn chữ Hoạt sắc sinh hương Nơi nào còn có thể nghe được tiêu thiên hữu đến tột cùng nói gì đó đâu Nghe phong cùng nghe Sáu nhìn nhạc y nhân kia ngốc ngốc bộ dáng Trong lòng đồng thời tràn ngập tự hào cảm Xem đi Đây là nhà hắn vương gia mị lực Mặc kệ là trong kinh thành Những cái đó danh môn vọng tộc tiểu thư khuê các Vẫn là này xa xôi sơn thôn hải Từ hắn nương Chỉ cần thấy vương gia tươi cười Một giây đều sẽ bị mê đến tam hồn ném bẩy. Phách, chỉ là bọn hắn không rõ chính là, Vương ra vì cái gì sẽ đối với nhạc y nhân cười như vậy thoải mái. Hai người bọn họ không rõ, Chính là nhạc y nhân chính mình cũng không rõ. Nàng tuy rằng thích thưởng thức sắc đẹp, Nhưng là còn biết một câu, Đó chính là sắc đẹp hoặc nhân. Cho nên ở thưởng thức đủ rồi lúc sau, Nàng liền tự nhiên mà vậy thu hồi kinh diêm ánh mắt, Như cũ phòng bị nhìn tiêu thiên hữu. không nghĩ tới nàng hiện tại cái dạng này rơi xuống tiêu thiên hữu trong mắt, đó là cỡ nào làm người sung sướng nhìn nhạc y nhân càng chừng càng viên hai mắt tiêu thiên hữu rốt cuộc thu liếm ý cười nhìn về phía xe ngựa mở miệng nói, trong xe ngựa là bổn vương thuộc hạ, hắn bị thương chặt đứt chân, nhạc y nhân nghe vậy nhướng mày, cho nên phía trước hắn làm nàng mang theo hắn đi nhạc ra là vì tìm nhạc tự thanh cho hắn thuộc hạ nối xương Nàng nên khen hắn một câu săn sóc cấp dưới sao? Ngươi là đã quên nhạc ra đi như thế nào, để cho... Ta tới dẫn đường sao? Nhạc y nhân trong miệng hỏi như vậy, trong mắt hiện lên nhàn nhạt tức giận. Tuy rằng biết an vương thị mắng cùng tiêu thiên hữu không có quan hệ, nhưng là nhạc y nhân vẫn là cảm thấy không thoải mái. Nàng nếu là không đi dẫn đường, căn bản là không thấy được vương thị hảo sao? Cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, chỉ cần không cho nàng chính tai nghe thấy. Vương thị chẳng sợ mắng phiên thiên, cũng cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Tiêu, thiên hữu nhìn nhạc y nhân, nhẹ nhấp môi, đôi mắt rồi lại nhìn về phía bên người nghe phong. Nghe phong từ nhỏ đi theo tiêu thiên hữu bên người. Tiêu thiên hữu trong ánh mắt là có ý tứ gì? Hắn tái minh bạch bất quá. Lập tức lưu loát đem ở nhạc ra phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Cuối cùng nói, kia nhạc tự thanh nửa ngày cũng không có cho hắn bà nương nối xương. Khẳng định là tay nghề không được không dám mất mặt xấu hổ, cho nên chúng ta vương gia quyết định vẫn là Làm cô nương tới hỗ trợ trị liệu tương đối hảo, rốt của cô nương bản lĩnh chúng ta là gặp qua Nghe sáu nghe vậy nghi hoặc nhìn về phía nghe phong Vương gia khi nào gặp qua cái này nhạc cô nương, hắn như thế nào không biết Một bên nhạc y nhân lại bị nghe phong nói lúc sau, lại khiếp sợ nhìn về phía tiêu thiên hữu Đường đường một vị vương gia Dùng như vậy thủ đoạn đi đối phó mấy cái nông dân Còn trực tiếp đem nhân ra chân cấp lộng chặt đứt Như vậy cách làm Nàng chỉ nghĩ nói ba chữ làm hảo Nhạc y nhân lúc này chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thông khoái Phía trước bị vương thị nhục mà buồn bực trở thành hư không Cũng bởi vậy Nàng xem tiêu thiên hữu lại thuận mắt vài phần Không hổ là mỹ nhân Không chỉ có hợp nhãn duyên Ngay cả làm việc phương thức đều cùng không có sai biệt Nếu như vậy Kia trong xe người kia nàng liền cứu tuy rằng trong lòng rất là cao hứng nhưng là nhạc y nhân trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là đối với tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói nếu vương ra tín nhiệm ta ta đây liền bêu xấu dứt lời nàng bay thẳng đến xe ngựa thùng xe đi đến tiêu thiên hữu nhìn nàng bóng dáng khóe miệng lại ngoéo một cái nghe phong cùng nghe sáu còn lại là cảm thấy kỳ quái vương thị làm nhạc y nhân nãi nãi Lui đều bị đánh gãy, như thế nào bọn họ còn cảm thấy nhạc y nhân rất cao hứng đâu Bọn họ còn đang nghi hoặc, liền thấy nhạc y nhân đã sắc mặt nghiêm túc xoay người, chạy nhanh Tiểu tâm một chút đem hắn nâng xuống dưới, này chân là chặt đứt đã bao lâu Là phát hiện vãn vẫn là khác, không có khẩn cấp xử lý Các ngươi đều không có phát hiện hắn đã nóng lên sao Nghe thấy nhạc y nhân tràn ngập nghiêm túc lời nói Nghe phong cùng nghe sáu một lát cũng không dám chậm chế Vội vàng nhảy lên xe ngựa Thật cẩn thận mà đem nghe mười nâng xuống dưới Nhạc y nhân liền đứng ở xe ngựa bên cạnh Lúc này nói Đi thôi, trực tiếp nâng đi tây phòng Nhà nàng tổng Cộng tam gian nhà ở Trung gian là phòng bếp Phía đông là nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng trụ Tây phòng ngày thường phóng một ít tạp vật Bất quá thu thập cũng cùng sạch sẽ Hiện tại chính trực giữa hè Chỉ cần ở trên giường đất phô thượng giường chiếu là có thể nằm người Nhìn nghe phong cùng nghe sáu vạn phần cẩn thận đem nghe mười đặt ở trên giường, nhạc y nhân cũng thật dài phun ra một hơi. Theo lý thuyết, chặt đứt xương cốt người không nên tùy tiện di động, nhưng là ở trong xe ngựa không có cách nào nối xương, chỉ có thể cẩn thận nâng xuống dưới. Cũng may nghe phong cùng nghe sáu động tác thập phần tiểu tâm ổn thỏa, nhưng thật ra không có tạo thành cái gì lần thứ hai thương tổn. Nhạc y nhân cấp nghe mười kiểm tra rồi một lần lúc sau. vô vỗ, vỗ tay đối một bên đi theo đi vào tới tiêu thiên hữu nói làm thủ hạ của ngươi đi chém chút cây trúc trở về sau đó chém thành độ rộng dài ngăn giống nhau trúc bản trong chốc lát hữu dụng tiêu thiên hữu nghe vậy không có hé răng chỉ là đối với bên người nghe phong hơi gật gật đầu nghe phong lĩnh mệnh mà đi phòng trong lại là một mảnh yên tĩnh nhạc y nhân nhìn chầm chằm nghe mười nhìn một lát lúc này mới đổi thân hướng ra ngoài đi đến còn không có đi tới cửa Rồi lại đi vòng vèo trở về Đối với tiêu thiên hữu cười cười nói Còn cần chuẩn bị một ít dược liệu Làm thủ hạ của ngươi đi lộng đi Lời này vừa nói ra Nghe sáu lập tức chừng lớn hai mắt Trong mắt tràn đầy đều Là không thể tin tưởng Trong nhà không có cây trúc cái này có thể lý giải Chính là làm một cái lang chung Trong nhà thế nhưng không có dược liệu Này Như thế nào cảm thấy cái này quái dị đâu Nhạc y nhân lần này là cảm thấy hết sức xấu hổ Nàng cũng không nghĩ ea, chính là nguyên chủ thải trở về dược liệu xử lý sạch sẽ lúc sau, đều bán đi. Hiện tại nhưng thật ra còn có vài loại, chính là không đúng bệnh cũng không có cách nào không phải sao. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân. chừng lớn đôi mắt, hướng tới nghe sáu nhìn lại. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng là nghe sáu cảm thấy chính mình vẫn là thoáng lý giải một chút nàng truyền lại đạt ý tứ. Nguyên nhân chính là vì lý giải, hắn mới càng thêm xem thế là đủ rồi. Làm lang chung không có dược liệu Thế nhưng còn như vậy đúng lý hợp tình Nên không phải là cái kẻ lừa đảo đi Chính là vương gia rõ ràng Thực tin tưởng nàng bộ dáng A Nghe sáu trong lòng rồi rắm nhạc y nhân hoàn toàn không biết Nàng Chỉ là lo chính mình nói Yêu cầu dược liệu phân biệt là nối xương đào tiên tam tiền Nguy xà tam tiền Thổ nguyên tam tiền Hoa hồng tam tiền Đỗ trọng tam tiền Ngũ gia bì tam tiền Huyết kiệt tam tiền Nhũ hương tam tiền đào nhân tam tiền, tam thất tam tiền, đảng sâm tam tiền, ngưu tịch tam tiền, không dược tam tiền, địa long tam tiền, xà hương 2 tiền, cốt toái bổ 5 tiền, đảo cắm hoa 2 tiền. Cuối cùng lại muốn một vò 10 cân rượu trắng, lưu loát, nhạc y nhân. Một hơi nói mới, hai không loại dược liệu, số lượng cũng có chuẩn xác yêu cầu. Cái này làm cho nghe sáu mạc danh đối nhạc y nhân tin phục vài phần. Tuy rằng hắn không hiểu y thuật, Nhưng là nhìn nhạc y nhân nói phương thuốc thời điểm kia tự tin bộ dáng hắn tổng cảm thấy, này hẳn là không phải bịa chuyện, làm tiêu thiên hữu hộ vệ, nghe sáo tự nhiên là có chỗ hơn người. Nhạc y nhân chẳng qua nói một lần, hắn liền toàn bộ nhớ kỹ, đợi đến đến tiêu thiên hữu đồng ý, lập tức xoay người. Bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, phòng trong tức khắc lại dư lại nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu hai người, không biết như thế nào. Nhạc y nhân tuy rằng đưa lưng về phía tiêu thiên hữu, lại tổng cảm thấy hắn ở tìm tòi nghiên cứu nàng. Cảm thụ được sau lưng kia nóng rát cảm giác, nhạc y nhân chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Này tiêu thiên hữu vì cái gì muốn như vậy nhìn nàng. Cũng may này xấu hổ tình huống không có duy trì lâu lắm, chỉ chốc lát sau nhạc đồng đồng liền mang. Theo bảo bảo vào được, ở bảo bảo tiến vào kia trong nháy mắt, nhạc y nhân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì kia cơ hồ muốn đem nàng phía sau lưng nhìn chằm chằm thấu ánh mắt, rốt cuộc rời đi. Mà khi nàng xoay người, nhìn thấy Tiêu Thiên Hữu không chớp mắt nhìn bảo bảo khi, nàng lại hỏng mất. Nếu không phải không thể, nàng hiện tại thật sự tưởng quỳ xuống tới đối Tiêu Thiên Hữu nói, "Vương gia, ngài vẫn là xem ta đi." Tiêu Thiên Hữu nhìn chằm chằm bảo bảo nhìn hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt, hơi mang nghi hoặc nhìn về phía nhạc y nhân, hỏi, "Đây là cái gì?" Nhạc y nhân trong lòng có chút lo lắng, sợ tiêu thiên hữu ở trên núi thấy cái gì, lúc này nghe thấy hắn hỏi chuyện, vội vàng trả lời nói, đây là một con gấu trúc, trưởng thành như vậy miêu, tiêu thiên hữu nhướng mày nhìn bảo bảo, trong mắt hứng thú rạt rào, nhạc y nhân che mặt, tuy rằng tên có cái miêu tự, gấu trúc vẫn là hùng a. bảo bảo cũng nghe thấy tiêu thiên hữu nói, nó khó được, đi trước tốc độ nhanh vài phần, tới rồi tiêu thiên hữu trước mặt, Ngửa đầu nhìn tiêu thiên hữu, nứt ra rồi nó kia miệng rộng nhìn nó kia ngơ ngốc bộ dáng nhạc y nhân bất đắc dĩ đỡ chán, hảo mất mặt có hay không. Mỹ nhân, ngươi không có gặp qua gấu chúc ta không trách ngươi, chính là ngươi không thể bởi vậy liền nói ta là một con mèo. Bảo bảo nói chuyện thời điểm đem hết toàn lực trợn tròn đôi mắt, ý đồ muốn cho tiêu thiên hữu thấy chính mình phẫn nộ, đôi nó tới nói, đừng. Người khác nhận sai chủng loại, thật sự là một loại vũ nhục. chỉ tiết tiêu thiên hữu chú ý trọng điểm không ở nơi này hắn hơi chút có chút kinh ngạc ngữ điệu cũng cao một hai phần, nga thế nhưng có thể nói đối với cái này mới vừa nhìn thấy người xa lạ liền đem chính mình đặt thủ tính để lộ ra đi gấu trúc tô ngữ cảm thấy dị thường vô ngữ nhưng là sự tình đã là phát sinh nàng cũng không hề giấu diếm, cho nên gật gật đầu nói đúng vậy này gấu trúc là ta ở trên núi nhặt về tới nhìn rất đáng yêu liền cấp đồng đồng làm bạn chơi cùng ai biết nó còn có thể nói đồng đồng liền càng thích nhạc y nhân lời này nói nửa thật nửa giả nàng cũng không sợ tiêu thiên hữu bởi vậy đi kiểm chứng dù sao hắn cũng không có địa phương kiểm chứng tiêu thiên hữu nghe xong lời này lúc sau cũng không có nói lời nói phòng trong lại tinh xuống dưới không bao lâu nghe phong liền mang theo cây trúc đã trở lại nhạc y nhân nghe thấy trong viện thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn Này vừa thấy tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, nàng không có nói yêu cầu nhiều ít cây trúc, ai biết này nghe phong thế nhưng chém đã trở lại 5-6 cây cao lớn cây trúc, trực tiếp dùng sức ném xuống đất. Nhìn nghe phong ngồi sổm nơi đó xử lý cây trúc, nhạc y nhân quay đầu lại nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu, lại cái gì đều không có nói lại thu hồi tầm mắt. Nàng không biết chính là, ở nàng quay đầu lúc sau, tiêu thiên hữu trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc. Có như vậy vụng về cấp dưới, hắn cái này vương ra hảo bất đắc dĩ Nghe sáu động tác cũng thực mau, không bao lâu liền cầm một đại bao dược liệu đã trở lại Nhạc y nhân tìm ra dược cối say, làm nghe sáu đem mỗi một loại dược liệu đều nghiền thành bột phấn cất vào vò rượu Lúc này mới cầm nghe phong đưa qua trúc bản vào tây phòng Nghe mười đùi phải gãy xương cũng không tính nghiêm trọng Đương nhiên này chỉ là tương đối mà nói So sánh với dập Nát tính gãy xương Hắn này chỉ là chặn ngang cắt đứt giống nhau đứt gãy Thật sự hảo quá nhiều Tuy rằng nghe mười hiện tại bởi vì nóng lên hôn mê Nhưng là vì phòng ngừa hắn đau tỉnh lộn xộn Nhạc y nhân vẫn là làm nghe phong cùng nghe mười đem hắn chặt chẽ đè lại Nàng đầu tiên là đang nghe mười đùi phải đi lên hồi sờ soạn vài cái Đêm này chân tình huống hiểu biết rõ ràng lúc sau Mọi người ở đây hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống chính cốt Phòng trong mấy Người nghe kia liên tiếp vang lên rắc thanh, một đám đều cảm thấy căn bản chua sót. Tiêu thiên hữu nhìn nhạc y nhân mặt vô biểu tình cấp nghe 10 cố định chúc bản, âm thầm nghĩ, chờ nghe 10 chân hào hẳn là đưa đi ám đường lại huấn luyện một phen, dễ dàng như vậy đã bị người đánh gãy chân, khẳng định là bởi vì trước kia huấn luyện thời điểm trộm lười. Rốt cuộc đem chúc bản cố định tốt nhạc y nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng mang lên một mạt cười nhạt, chờ một lát hắn tỉnh. Đem kia rượu thuốc cho hắn uống thượng một chén, mỗi ngày hai lần. Này một vỏ uống xong liền không sai biệt lắm. Nghe 11 bắt đầu thời điểm còn không quá tin tưởng nhạc y nhân. Chính là xem nàng thủ pháp như vậy nhanh nhẹn. Hiện tại đã hoàn toàn tin nàng. Lúc này nghe nàng nói như vậy, vội vàng không điệp gật đầu đáp ứng. Mắt thấy đã tới rồi sắp tới rồi giữa trưa. Nhạc y nhân cũng chuẩn bị làm cơm trưa. Từ tay trong phòng ra tới, nhạc y nhân kêu tới nhạc. Đồng đồng. Đồng Đồng, giữa trưa muốn ăn cái gì a? Nhạc Đồng Đồng nghe vậy không trả lời ngay, ngược lại hướng tới Tây phòng nhìn thoáng qua, nhấp môi hỏi, "Mẫu thân, Tây trong phòng thúc thúc nhóm ở nhà chúng ta ăn cơm sao?" Nhạc Y nhân nghe vậy sững sốt, "Đúng vậy, này mấy người có phải hay không cần phải đi? Chẳng lẽ nàng không chỉ có muốn chữa bệnh, còn phải cho bọn họ đương đầu bếp nữ không thành?" Nhìn Nhạc Đồng Đồng kia chờ mong ánh mắt, Nhạc Y nhân hơi hơi rũ xuống con Ngươi, đứa nhỏ này, Cũng không biết sao lại thế này, Từ lần đầu tiên thấy Tiêu Thiên Hữu liền cùng hắn thân cận Trong lòng như vậy nghĩ, Trong miệng lại nói, Chúng ta cơm canh đạm bạc, Vương ra bọn họ ăn không quen, Trong chốc lát bọn họ liền đi rồi, Nàng nói chuyện thanh âm cũng không có cố tình phóng thấp, Tây trong phòng Tiêu Thiên Hữu đám người tự nhiên là nghe thấy được, Nghe sáu thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Hữu, Lúc này mới nhỏ giọng đang nghe phong, Bên tai nói, đây là ở đuổi đi chúng ta đi thôi. Nghe nghe đồn ngôn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghe sáu, lại không có hé răng. Hắn yên lặng ở trong lòng vì nghe sáu cúc một phen đồng tình nước mắt. Huynh đệ, đi hảo, chính là nghe ra tới, cũng không nên nói ra a Quả nhiên, ngồi ở trên giường đất tiêu thiên hữu một cái mắt phong đảo qua tới, chờ nghe mười dưỡng hảo thương, ngươi cùng hắn cùng đi ám đường nghỉ ngơi ba tháng a nghe sáu kinh ngạc há to. Miệng, tưởng tượng đến ám đường kia không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, hắn liền cảm thấy chính mình không sống được bao lâu, chính là vương gia đã lên tiếng, hắn chỉ có thể đáp ứng, nghe phong trong lòng lại là có chút kỳ quái, nghe sáu nói sai rồi lời nói, đi ám đường đó là theo lý thường hẳn là, chính là nghe mười còn ở trên giường đất nằm đâu, như thế nào liền lưu lạc đến cùng đi ám đường, bất quá nếu là vương gia quyết định, hắn tự nhiên không có quyền xen vào, lúc này, Lại nghe tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói, ở gần đây tìm một chỗ tòa nhà, bổn vương muốn ở chỗ này dưỡng thương. Nghe phong, nghe sáu, có nghĩ như vậy vừa ra là vừa ra chủ tử, thật sự hảo tâm tắc có hay không? Nhạc y nhân đợi sau một lúc lâu không thấy bên trong người hé răng, liền biết chính mình vừa mới nói là nói vô ích. Muốn ăn liền ăn đi, dù sao mua lương thực bạc vẫn là tiêu thiên hữu cấp, chỉ là phía trước mua thịt đã toàn bộ ăn sạch. Giữa trưa cũng chỉ có thể ăn. Chay, nàng đang nghĩ ngợi tới giữa trưa nên làm chút cái gì đồ ăn khi, liền thấy nghe phong nghe sáu lượng người lại từ trong phòng ra tới. Nhà cô nương, vương gia nói hiện tại nghe mười không tỉnh, chúng ta tạm thời không có cách nào rời đi, cho nên giữa trưa làm phiền cô nương làm chút đồ ăn cho chúng ta, đôi ta hiện tại liền đi mua nguyên liệu nấu ăn, thực mau trở về tới. Nghe phong ở bên này nói, Bên kia nghe sáu đã vội vàng xe ngựa rớt đầu, mắt thấy xe ngựa từ đại muốn Đi ra ngoài, bay nhanh biến mất ở trong tầm mắt, nhạc y nhân còn có chút phản ứng không kịp. Bất quả nếu bọn họ muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn, nàng liền trước chuẩn bị cơm hào. Năm cái đại nhân thêm một cái hài tử, còn có một cái lượng cơm ăn không nhỏ gấu chút, chậu này yêu cầu đồ ăn thật sự là không ít. Thêm xài nhóm lửa, xoát nổi thêm thủy phóng mễ, nhạc y nhân động tác liền mạch lưu loát. Xuyên tới bất quá hai ba thiên Đối với dùng thổ bếp Nàng đã thuần thục vô cùng Bên này đem cơm trưng thượng Nhạc y nhân lại cầm giỏ Che đi hậu viện Đem các loại rau xanh đều hái được một ít. Rửa sạch sạch sẽ lúc sau Cắt miếng cắt đứt thiết đinh Động tác nhanh chóng Tiêu thiên hữu đứng ở tây cửa phòng khẩu Nhìn nhạc y nhân trong tay dao phay trên dưới bay múa Cắt ra tới khoai tây ti phẩm chất đều đều nhất trí Trong mắt hiện lên tán thưởng chi ý Mỹ nhân thúc thúc Ta mẫu thân sắc giao động tác có phải hay không đặc biệt đẹp? Tiêu thiên hữu nghe. Thấy mềm mại đồng âm, cúi đầu vừa thấy, lại là nhạc đồng đồng chính ngửa đầu nhìn hắn, trên mặt tràn đầy tự hào. Tuy rằng bất quá là hai ngày không gặp, nhạc đồng đồng cũng đã có biến hóa. Phía trước gầy ra bọc xương tiểu nhi thế nhưng mượt mà một chút, trên môi cũng có huyết sắc, đỏ bừng, nhìn dị thường đáng yêu. Nhạc đồng đồng rốt cuộc còn nhỏ, chỉ cần thức ăn cùng thượng, bất quá hai ba thiên công phu. Sẽ có rõ ràng biến hóa Bởi vậy có thể thấy được Bọn họ mẫu tử mấy Ngày nay thức ăn hẳn là không tồi Chỉ là có như vậy tay nghề Phía trước vì cái gì sẽ như vậy tiểu tụy Hắn còn không có quên lần đầu tiên nhìn thấy này mẫu tử khi tình cảnh Nếu không phải trên người còn tính sạch sẽ ngăn nắp Hắn đều phải cho rằng bọn họ là dân chạy nạn Mỹ nhân thúc thúc Ngươi như thế nào không nói lời nào Nhạc đồng đồng đợi sau một lúc lâu không thấy tiêu thiên hữu nói chuyện không khỏi lại hỏi một lần tiêu thiên hữu nghe vậy thu hồi suy nghĩ đạm cười nhìn trước mắt tiểu nhân nhi là rất đẹp ngươi nương làm cơm ăn ngon sao nhạc đồng đồng nghe vậy thật mạnh gật đầu ăn ngon ăn ngon mẫu thân làm cơm tốt nhất ăn hai người bên này đang nói nghe sáu đã xách theo nguyên liệu nấu ăn đã trở lại nhạc y nhân tiếp nhận hắn truyền đạt nguyên liệu nấu ăn có chút kỳ quái hỏi nghe phong đâu Nghe Sáu nghe vậy nhìn thoáng qua tiêu thiên hữu, nhấp môi không nói gì. Nhạc y nhân vừa thấy liền biết khẳng định là có việc. Nàng cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, thấy hắn không hé răng, không sao cả nhún nhún vai, cầm nguyên liệu nấu ăn rửa sạch đi. Nghe Sáu mang về tới đồ vật thật sự không ít. Một cái cá, một con gà, một khối thịt ba chỉ, còn có hai cân xương sườn, còn có một con phỉ vịt. Đồ vật tuy nhiều, nhưng là bọn họ người cũng nhiều. Nhạc y nhân cũng không nói nhiều Mang lên tạp dề liền bắt đầu bận rộn Bên này tiêu thiên hữu cấp nghe phong xử cái ánh mắt Chính mình trở về tây trong Phòng Chờ nhạc y nhân đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt Chuẩn bị lại đây nhóm lửa thời điểm Lại thấy nghe sáu đã ngồi ở bếp trước mồm tiểu băng ghế thượng Chưng cơm dùng chính là phía tây bệ bếp Xào rau tự nhiên phải dùng phía đông cái này Nghe phong thấy nhạc y nhân kinh ngạc nhìn hắn Cười nói Cô nương cho chúng ta nấu cơm Chúng ta thế nào cũng muốn giúp điểm vội mới hảo, khác ta sẽ không, nhưng là nhóm lửa vẫn là sẽ. Nhạc y nhân thấy hắn nói chân thành, cũng liền. Đồng ý, có người cho nàng nhóm lửa, nàng xào khởi đồ ăn tới càng vì thuận tay, bất quá nửa canh giờ, liền toàn bộ làm tốt. Nhạc y nhân trước đem gấu trúc đơn độc thịnh ra tới, lúc này mới hô nhạc đồng đồng đi rửa tay. Chờ nàng mang theo nhạc đồng đồng trở về thời điểm, tiêu thiên hữu đã ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Nhìn đứng ở tiêu thiên hữu phía sau không ngừng nuốt nước miếng nghe sáu, nhạc y nhân nói, muốn hay không cho bọn hắn đơn độc thịnh ra tới, nàng nói bọn họ, tự. nhiên là nghe phong cùng nghe sáu, đến nỗi nghe mới, nàng cho hắn ngao cháo thịt, chờ hắn tỉnh liền có thể uống lên, tiêu thiên hữu nghe vậy lắc đầu, đối với nghe lục đạo, ngồi xuống ăn cơm, nghe sáu nghe vậy cũng không chối từ, lập tức vui vẻ ra mặt ngồi xuống. Nhạc y nhân vừa thấy nghe sáu này diễn xuất liền biết, bọn họ bên ngoài hẳn là căn bản không để bụng này đó lễ tiết, kia phía trước tiêu thiên hữu vì cái gì không cho nghe sáu ngồi xuống. Tưởng không rõ, nhạc y nhân cũng lười đến suy nghĩ, bởi vì nguyên liệu nấu ăn sung túc, cho nên hôm nay cơm chưa rất là phong phú. Thịt kho tàu, ớt gà, hấp cá, sườn heo chua ngọt, còn có một chậu lão vịt canh, này đó đều là ăn thịt, bạo xào đại rau xanh. Rau trộn dưa chuột, ớt xanh trứng gà, tỏi hương đậu que, này đó đều là đồ chay. Tuy rằng còn không có ăn đến trong miệng, chính là gần nhìn kia tươi sáng màu sắc, nghe kia mê người hương khí, liền đem người thèm trùng đều gợi lên tới. Tiêu Thiên, Hữu cầm lấy chiếc đũa cấp nhạc đồng đồng gắp một khối thịt kho tàu, ôn thanh nói, ăn đi. Nhạc đồng đồng cho hắn một nụ cười rạng rỡ sau đó Mỹ tư tư ăn lên. Tiêu Thiên Hữu nhìn nhạc đồng đồng. Trên mặt hiện lên một tia ý cười, chính mình cũng gắp một khối bỏ vào trong miệng, thịt khối thơm ngọt mềm xốp, vào miệng là tan, làm hắn cái này ăn quán sơn chân hải vị người cũng không khỏi nheo lại mắt, nhìn ăn thơm ngọt nhạc y nhân, trong mắt tán thưởng càng sâu, mà đang ở ăn cơm. Nhạc y nhân, tuy rằng trên mặt không hiện, chính là ở ăn đến đệ nhất khẩu thời điểm, cũng rất là kinh ngạc, nàng tuy rằng vẫn luôn tự tin tự nấu cơm ăn rất ngon. Chính là này cổ đại gia vị rốt cuộc thiếu Phía trước làm đồ ăn Luôn là cảm giác thiếu một ít cái gì Chính là hôm nay đồ ăn Là nàng từ sẽ nấu cơm tới nay Ăn đến ăn ngon nhất một lần Rõ ràng vẫn là những cái đó tài liệu Làm được hương vị lại khác nhau như trời với đất Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân Chỉ có một Đó chính là nấu cơm dùng thủy Phía trước dùng đều là hậu viện đánh đi lên nước giếng Chính là sáng nay rời giường thời điểm Nàng đột phát kỳ tưởng, đem bảo bảo trong không gian thủy làm ra tới một thùng, đảo vào phòng bếp lưu nước, xem ra, kia thủy mặc dù không phải cái gì tiểu thuyết trung tẩy tinh phạt thủy linh tuyển thủy, cũng so giống nhau thủy tốt hơn quá nhiều, chờ bọn họ mau ăn xong thời điểm, nghe phong mới bước đi tiến vào, vào cửa lúc sau, hắn liền vẻ, mặt tươi cười đối với tiêu thiên hữu nói, vương gia thành, tiêu thiên hữu nhàn nhạt, nhạt ử một tiếng, buông xuống trong tay chiếc đũa, Vậy ăn cơm đi, ăn xong còn có vội. Dứt lời hắn liền đứng lên. Nhạc đồng đồng lúc này cũng nói chính mình ăn được. Nhạc y nhân cũng liền mang theo hắn đứng lên. Chỉ có nghe sáu, còn ở nơi đó từng ngụm từng ngụm ăn. Kia ăn ngấu nghiến ăn tướng, làm nghe phong theo mà không nỡ nhìn thẳng. Ngươi có thể hay không không cần cấp vương ra mất mặt. Nghe phong ngồi ở thấp giọng nói. Nghe sáu lại cũng không nhìn hắn cái nào. Chỉ lo hướng chính mình trong miệng tắc. Nghe phong thấy vậy. Bất đắc di lắc đầu, chính mình cũng cầm lấy chiếc đũa, mà khi hắn đem ăn một ngụm hấp cá lúc sau, tức khắc minh bạch nghe sáu vì cái gì như vậy, không rảnh lo nói nghe sáu chỉ lo chính mình ăn không trượng nghĩa, cũng liên tiếp hướng chính mình trong chén ba kéo đồ ăn. Nhạc y nhân mang theo nhạc đồng đồng rửa tay trở về, nhìn trên bàn cớm, đã dùng tới võ công đoạt đồ ăn ăn nghe phong cùng nghe sáu, sau một lúc lâu lúc sau mới nói, xem ra làm vương gia thị vệ cũng không thế nào hảo. nhạc đồng đồng nghiêng đầu nhìn về phía nhạc y nhân mẫu thân vì cái gì nói như vậy hắn nhìn khá tốt a nhiều uy phong a còn mang theo một phen kiếm ngươi không thấy bọn họ cơm đều ăn không đủ no sao này đói đều có thể cùng chó hoang đoạt thực nhạc đồng đồng nghe vậy nhìn chằm chằm nghe phong nghe sáu nhìn trong chốc lát nhìn bọn họ hai cái đem mỗi một cái mâm đều ăn sạch sẽ không khỏi điểm điểm đầu nhỏ nương trước nói rất đúng Làm vương gia thị vệ thật đáng thương, mặt cơm đều ăn không đủ no. Ở tây trong phòng nghe thấy hai mẹ con đối thoại tiêu thiên hữu, im lặng rũ xuống đôi mắt. Xem ra, đi ám đường người có thể lại thêm một cái. Ăn cơm xong sau, nghe phong cùng nghe sáu liền lại vội vã đi rồi. Xem hai người cái dạng này, không biết còn tưởng rằng bọn họ là vội vàng đi đầu thai đâu. Nhạc y nhân làm đem phòng bếp sửa sang lại hào. Liền mang theo gấu trúc hòa thuận vui vẻ đồng đồng cùng đi đông phòng ngủ trưa Chẳng qua cái này ngủ trưa ngủ đến cũng không thế nào Cách vách trương hương lan ra cái còi ồn ào Không biết là đang làm gì Cũng may cuối cùng nhạc y nhân thắng không nổi buồn ngủ Hôn hôn chầm chầm cũng đã ngủ Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Đã là buổi chiều 3, 4 giờ bộ dáng Nhạc y nhân ngồi dậy Lại phát hiện nhạc đồng đồng cùng gấu Chúc đều không thấy Nàng đảo cũng không lo lắng Có tiêu thiên hữu ở, đồng đồng an toàn hoàn toàn không thành vấn đề. Cái này ý tưởng vừa mới toát ra đầu, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng này cũng bất quá là lần thứ hai thấy tiêu thiên hữu, như thế nào đối hắn như vậy tín nhiệm. Vỗ vỗ chính mình đầu, nhạc y nhân vội vàng hạ giường đất xuyên dày. Mở ra cửa phòng đi ra ngoài, liền nghe thấy tây trong phòng có nói chuyện thanh. Đi qua đi vừa thấy, nhạc đồng đồng ngồi ở trên. Giường đất cười hết sức vui mừng. Mà ở hắn bên người, lại là nửa nằm nghe mới. Nghe mới ước chừng là nghe thấy được tiếng bước chân. Quay đầu hướng cửa xem ra, thấy là nhạc y nhân. Trên mặt lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Nhạc cô nương, đa tạ ngươi. Nhạc y nhân gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Trong phòng chỉ có nhạc đồng đồng cùng nghe mới. Còn có một bên đang ở gặm cây trúc gấu trúc. Các ngươi vương ra đâu? Nhạc y nhân theo bản năng hỏi ra khẩu, mới cảm. Thấy không đúng, nàng vì cái gì muốn hỏi hắn, lúc này chỉ nghe một chút mười cười nói, vương ra ở cách vách đâu, cách vách, kia không phải trương hương lan ra sao, hắn đi chỗ đó làm gì. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân liền từ trong phòng đi ra, ma xui quỷ khiến liền đi tới cách vách sân cửa, chính là đương thấy trong viện tình hình lúc sau, nàng quả thực mở to hai mắt nhìn, viện này đối phương các loại tài liệu. Còn có kia tới tới lui lui bận rộn thợ thủ công Còn có đứng ở Nơi đó chỉ huy nghe phong Đây đều là cái quỷ gì Bước nhanh đi vào sân Nhạc y nhân hướng về phía nghe phong nói Các ngươi Đây là đang làm gì Kỳ thật nàng càng thêm muốn hỏi chính là Trương Hương lan một nhà đi đâu Nghe phong tựa hồ đoán được nàng ý tưởng Cười giải thích nói Ta buổi sáng thời điểm liền tới cùng gia nhân này nói hảo 500 lượng bạc đem nhà hắn ra mua Khế đất đều đã làm tốt Nhạc y nhân nghe vậy kinh ngạc trợn tròn đôi mắt Thế nhưng mua tới Hiện tại ngẫm lại Giữa trưa kia ồn ào thanh âm Hẳn là trương hương lan một nhà ở chuyển nhà đi Vẫn là tiền tài lực lượng đại Bằng không lúc này mới bao lớn Trong chốc lát công phu Cũng đã dọn hảo Bọn họ dọn đi đâu vậy Nhạc y nhân tò mò hỏi Giống như liền tại đây trong thôn Nhà hắn còn có một mảnh tòa nhà Bất quá so cái này tiểu một chút Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, trách không được nhanh như vậy đâu, nguyên lai like liền tại đây trong thôn, không cần đi xa tha. Hương, còn có thể được đến 500 lượng bạc, nhà hắn dân cư lại thiếu, cho dù là địa phương tiểu một chút, cũng có thể qua đến so trước kia càng tốt. Bất quá, ngươi mua tòa nhà làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này dưỡng lão? Nhạc y nhân nói, còn trên dưới đánh giá nghe phong, thấy thế nào cũng không đến nên dưỡng lão thời điểm A. Nghe nghe đồn ngôn cự hãn, hắn bất quá mới hai mươi, dưỡng cái gì lão? Không phải ta mua, là nhà ta vương ra mua, nghe mười chân hiện tại. Không hảo di động, cho nên liền đem này phòng ở mua. Nghe phong vội vàng giải thích nói. Nghe vậy, nhạc y nhân cũng liền gật gật đầu. Không nghĩ tới tiêu thiên hữu còn có này phần tâm. Cái này sân lớn nhỏ cùng nhà nàng là không sai biệt lắm, chẳng qua lại so với nhà nàng tốt hơn quá nhiều. Tòa bắc Triều nam chính là tam gian thượng phòng, hai bên trái phải các có tam gian xương phòng. Dựa gần đông xương phòng có một cây hòe lớn, cây hòe phía dưới còn có bàn đá cùng ghế đá. Phòng ở đều là gạch xanh nhà ngói, tuy rằng niên đại lâu rồi, nhưng là nhìn cũng so nhà nàng kia tam gian phá vỡ khá hơn nhiều. Bất quá này đều cùng nàng không có gì quan hệ, nhạc y nhân xoay người lại trở về nhà mình sân. Đứng ở sân cửa chiều trong viện xem, trong viện có vẻ trông rỗng. Rõ ràng vẫn là giữa hè Lại cho người ta một loại hưu quảnh cảm giác Trải qua như vậy mấy ngày Nên quen thuộc đều quen thuộc Cũng nên đi thực thi phía trước tưởng tốt kiếm tiền phương án Nàng kiếp trước là thần y môn môn chủ Tuy rằng còn có y thuật ở Nhưng là có thể giống tiêu thiên hữu như vậy Tin tưởng nàng người Nhưng không có mấy cái Cho nên làm nghề y phòng trừng tạm thời không được Đến nỗi trồng trọt Nàng tạm thời liền không nghĩ Nàng trừ bỏ cái này sân ở ngoài Một phân đồng ruộng đều không có Tưởng loại cũng không có địa phương Lại nói trồng trọt chính là một kiện lâu dài sự tình Muốn có thu hóa Ít nhất phải đợi hơn nửa năm Nàng nơi nào Có thời gian kia Cho nên nghĩ tới nghĩ lui Nhạc y nhân quyết định từ nhỏ ăn làm khởi Cái này không chỉ có là nàng trừ bỏ y thuật Ở ngoài nhất am hiểu Càng là trước mắt mới thôi nàng một người có thể làm Hiện tại nhập hà không lâu Thời tiết đã thực nhiệt Mà ở mùa hè người đều sẽ bởi vì khốc nhiệt mà không muốn ăn cơm Cho nên nhạc y nhân quyết định làm một ít mát lạnh tiểu điểm tâm đi chấn trên bán Nàng chuẩn bị làm để nhất loại Chính là bánh đậu xanh Bánh đậu xanh Cách làm đơn giản Hơn nữa yêu cầu nguyên liệu tiện nghi hảo tìm Bất quá phía trước nàng cũng không có mua đậu xanh Cho nên còn cần lại đi chấn trên một chuyến Như vậy nghĩ Nhạc y nhân liền vào tây phòng Tây trong phòng Nhạc đồng đồng ghé vào giường đất trên bàn một đôi mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm nghe mười đang nghe hắn giảng một ít bên ngoài chuyện thú vị nhạc y nhân đi đến nhạc đồng đồng bên người ngồi xuống sờ sờ hắn đầu cười nói đồng đồng mẫu thân muốn đi chấn trên mua điểm đồ vật ngươi ở nhà chờ mẫu thân được không nhạc đồng đồng nghe vậy thật mạnh gật đầu mẫu thân yên tâm đi thôi đồng đồng sẽ quản ra xem trọng nhìn hắn kia tiểu đại nhân bộ dáng nhạc y nhân tươi cười càng thêm sáng lạn cầm một ít bạc Lại trên lưng một cái sọt tre, nhạc y nhân lại cùng nghe Phong nói, làm hắn hỗ trợ nhìn một chút trong nhà, liền trực tiếp đi chấn trên. Lần này là nàng chính mình một người, lại không có xe đẩy, thực mau liền. Đến chấn trên, lập tức đi vào lần trước mua lương thực kia ra lương cửa hàng, mua 30 cân đậu xanh, lại đi tiệm tạp hóa mua mỡ vàng cùng kèo mạch nha, còn có làm bánh trung thu dùng khuôn đúc, tổng cộng tiêu phí 500 văn. Mua xong đồ vật lúc sau, nhạc y nhân liền mau chân chiều ra đi. Chờ tới rồi ra, cũng bất quá là 5 giờ nhiều bộ dáng. Việc này không nên chậm chế, nhạc y nhân lấy ra một cái sạch sẽ bổn xứ, thả tam cân đậu xanh ở bên trong, dùng bọt nước thượng. đậu xanh ít nhất muốn phao đến ngày hôm sau buổi sáng mới có thể dùng, vì thế nàng liền bắt đầu làm cơm chiều. Mùa hè tuy rằng hắc tương đối chế, nhưng là cổ đại không có giải trí phương tiện, ngủ tương đối sớm. Hiện tại bắt đầu nấu cơm, chờ ăn xong rửa mặt qua đi, cũng nên ngủ. Nàng bên này vừa mới bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, liền thấy nghe sáu sách theo gạo và mì thịt chờ nguyên liệu nấu ăn đi đến. Nhà cô nương, chúng ta buổi tối còn muốn ở chỗ này quấy dày một đốn, thật là phiền toái. Cô nương, nghe sáu cười phá lệ chân thành, nhạc y nhân cũng không nói nhiều, đem đồ vật tiếp nhận tới liền len ca len cánh bắt đầu làm cơm chiều. Cơm chiều sắp làm tốt thời điểm. Tiêu thiên hữu chậm rãi đi đến, nhạc y nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong tay thịnh cơm động tác không ngừng, tới đảo thật đúng là thời điểm, cơm chiều ăn như cũ là sạch sẽ, chờ nhạc y nhân đem phòng bếp thu thập sạch sẽ lúc sau, nghe sáu cùng nghe mười lượng người nâng một khối ván cửa đi, đến, nhạc y nhân liếc mắt một cái liền nhận ra kia khuôn mẫu, buổi chiều mới vừa ở cách vách sân thượng phòng cửa gặp qua, không nghĩ tới hiện tại liền hủy đi tới. Hai người nâng tấm ván gỗ vào tây phòng, đem nghe mười cẩn thận đặt ở mặt trên, bước chân không ngừng lại chiều sân bên ngoài đi đến. Nhạc đồng đồng nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, khuôn mặt nhỏ thượng có chút mất mát. Mẫu thân, bọn họ là phải đi sao? Nhạc y nhân nghe vậy cúi đầu chiều trên mặt hắn nhìn lại, thấy hắn thần sắc héo nhi héo nhi, vội vàng an ủi nói, không có đi, bọn họ liền ở tại cách vách, vương ra đem cách vách mua tới. Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy, nhạc đồng đồng hai mắt nháy mắt nở rộ ra sáng lạn tươi cười, kia mẫu thân chúng ta đi xem được không? Nhìn nhạc đồng đồng kia mãn hàm chờ mong mắt to, nhạc y nhân đành phải gật gật đầu, lãnh nhạc đồng đồng chiều sân ngoại đi đến. Bảo bảo thấy vậy cũng vội vàng đi theo hai người phía sau, một bên đi ra ngoài, còn không quên cầm trong tay cây trúc hướng trong miệng tắc, đi ra đại môn, nhạc y nhân thuật tay đem đại môn đóng lại. Lúc này mới hướng tới cách vách đi đến, thiên đã có chút đen, lúc này đúng là ăn cơm chiều thời điểm, bên ngoài nhưng thật ra không có người, không đi bao xa liền đến cách vách sân cổng lớn, nhìn trước mặt màu đỏ thắm đại môn, nhạc y nhân ngốc lăng ở, nàng nếu là không có nhớ lầm nói, trước kia này đại môn tuy rằng cũng là màu đỏ thắm, chính là nhan sắc tuyệt. Đối không có như vậy chính, hơn nữa nguyên lai like đại môn phía dưới cũng có chút hư thối. Chính là trước mắt đại môn lại là hoàn hảo không tổn hao gì Đây là mới vừa đổi Nhạc y nhân trong lòng nghi hoặc lãnh nhạc đồng đồng liền đi vào sân Sân nhưng thật ra còn cùng buổi chiều nhìn thấy giống nhau Chỉ là đãi nàng đi đến thượng phòng cửa thời điểm Liền lại là sửng sốt Nguyên bản này tam gian thượng phòng cùng nhà nàng bố cục là giống nhau Chính là hiện tại vào nhóm lúc sau Thấy lại không phải phòng bếp Mà là một gian nước trà phòng Hai bên tuy rằng như cũ có thổ bếp, bộ dáng lại càng thêm xinh đẹp. Dựa vào bắc tường thả một cái tinh xảo ra gỗ, mặt trên bày các loại chai lọ vại bình. Phòng trừng bên trong phóng chính là lá trà. Còn có một ít thoạt nhìn liền rất quý báo trà cụ. Nguyên bản này nhà ở tường bởi vì nấu cơm hẳn là đã huân đến có chút thất bại. Chính là hiện tại lại là tuyết trắng như tân. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là... Một lần nữa chát phấn qua, đồ vật hai bên môn cũng đều là tân. Nhìn rất là thoải mái Hai cánh cửa đều mở ra Bên trong đều đèn sáng quang Mà nghe phong lúc này liền đứng ở tây trong phòng chiều nhạc y nhân xem ra Nhạc cô nương Ngươi như thế nào lại đây Nhạc y nhân nghe vậy có chút xấu hổ Nhạc đồng đồng lại vui cười chạy tiến tây phòng Ta nghe mẫu thân nói thúc thúc các ngươi chuyển nhà Cho nên đến xem Nghe nghe đồn ngôn lại nhìn thoáng qua nhạc y nhân Lại không Nói gì thêm Nhạc y nhân đi vào tây phòng, liền thấy này trong phòng vách tường cũng là tuyết trắng, sát cửa sổ như cũ là giường đất, trên giường đất bài trí lại đều là mới tinh. Tiêu thiên hữu lúc này liền ngồi ở trên giường đất, hắn trước người là một cái tinh xảo giường đất bàn, mặt trên bày một hồ trà, một cái chén trà, bên cạnh còn có một quyển mở ra thư. Giường đất là dựa vào nam tường sát cửa sổ, dựa gần phía tây tường phóng một cái bác cổ giá, mặt trên bày các loại. Bài trí cùng hộp Dựa bắc tường chính là một cái kệ sách Mặt trên tràn đầy đều là thư Kệ sách phía trước là một cái án thư Một khác đem ghế dựa Nhìn này rực rỡ hẳn lên nhà ở Nhạc y nhân trong lòng cảm thán Cũng may mắn căn phòng này đủ đại Bằng không thả nhiều như vậy đồ vật Khẳng định có vẻ chen chúc Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ nhận thức mấy thứ này Đương nhiên là kiếp trước Thời điểm xem phim truyền hình học Mấy thứ này phẩm chất tốt xấu nàng không biết Bất quá Nhìn hẳn là liền không tồi Ở nhạc y nhân đánh giá này nhà ở thời điểm. Nghe phong cũng ở trộm mà quan sát nàng. Thấy nàng trong mắt chỉ có kinh ngạc cùng cảm thán. Cũng không có một tia tham lam ghen ghét cùng tính kế. Không khỏi đối nhạc y nhân lại có vài phần hảo cảm. Nhạc y nhân thu hồi chính mình tầm mắt. Lại chiều tiêu thiên hữu nhìn lại thời điểm. Liền thấy nhạc đồng đồng không biết khi nào đã tiến đến hắn bên người đi cùng hắn nói chuyện. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi về. sau liền phải ở nơi này sao? Đúng vậy. Mỹ nhân thúc thúc, nhà ngươi phòng ở thật xinh đẹp a Kia đồng đồng muốn hay không dọn lại đây cùng thúc thúc cùng nhau chủ. Không cần, ta muốn cùng mẫu thân chủ cùng nhau. Mẫu thân nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó Nhạc y nhân nghe vậy đỡ chán. Nhi tử ai, cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Mặt sau câu nói kia thật sự có thể không cần phải nói. Nhìn tiêu thiên hữu đầu lại đây kia rất có hứng thú ánh mắt. Nhạc y nhân không cấm đỏ mặt. Cũng may trong phòng ánh đèn mờ nhạt Ở hơn nữa nàng làn da hắc Hẳn là nhìn không ra tới Đi Nhạc y nhân ở trong lòng an ủi chính mình Miễn cưỡng xả ra một mạt cười Trời tối Chúng ta liền không quấy dày vương ra nghỉ ngơi Đồng đồng Chúng ta trở về đi Nên ngủ Nhạc đồng đồng nghe vậy không tha nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Hữu Bất quá vẫn là nghe lời nói căn bản Tiêu Thiên Hữu nói xong lời từ biệt Đi theo nhạc y nhân hướng ra phía ngoài đi đến Bảo bảo đứng ở tại chỗ nhìn xem tiêu thiên hữu lại nhìn xem nhạc y nhân lưu loát xoay người đuổi theo thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân biến mất ở trong sân tiêu thiên hữu mới thu trên mặt ý cười nhàn nhạt nói làm ngươi làm sự thế nào nghe nghe đồn ngôn vẻ mặt nghiêm lạ, là... chắp tay nói vương ra hôn mê bất tỉnh bệnh nặng hết thuốc chữa vô pháp trở về tin tức đã chuyển quay lại kinh thành ân phòng trong như vậy an tĩnh lại nghe phong dương mắt trộm chiều tiêu Thiên hữu nhìn lại, liền thấy hắn khóe miệng ngập nhàn nhạt, nhạt ý cười, chính nhìn chằm chằm giường đất trên bàn thư xem, nghe phong cả người một cái giật mình, lập tức lui đi ra ngoài. Thẳng đến đi vào tây xương phòng, hắn còn cảm thấy trên người lạnh vèo vèo, vương ra đây là đổi tính, trước kia một năm còn không thấy một cái gương mặt tươi cười, gần nhất này cười. Hắn đều phải ngủ không được, thời gian nhoáng lên đã tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, ngày mới tờ mờ sáng thời. điểm nhạc y nhân liền tỉnh nàng tay chân nhẹ nhàng mặc tốt quần áo liền vào phòng bếp rửa mặt qua đi bưng trước một ngày buổi tối liền phao thượng đậu xanh liền ngồi ở phòng bếp cửa bánh đậu xanh nếu muốn làm ăn ngon liền phải đem đậu xanh thượng này một tầng hơi mỏng ra xóa này đậu xanh trải qua cả đêm ngâm chỉ dùng đôi tay nhẹ nhàng một rúm đậu xanh ra liền sôi nổi bóc ra bất quá này đậu xanh số lượng quá nhiều nàng vẫn là dùng nửa giờ thời gian mới đem đậu xanh toàn bộ xóa ở trong nồi thêm thủy thăng hảo hỏa, đem đậu xanh hơn nữa số lượng vừa phải thủy bỏ vào trong nồi cách thủy trưng nửa giờ đậu xanh trưng hảo lúc sau dùng cái muống đem đậu xanh đập vụ nhạc y nhân đem áp tốt đậu xanh bùn đặt ở một bên đem nồi cò rửa sạch sẽ thiêu nhiệt lúc sau đem mỡ vàng thả đi vào bếp thiêu tiểu hòa chờ mỡ vàng hoàn toàn hòa tan liền đem đậu xanh bùn đảo đi vào phiên xào như vậy xào 5 phút đồng hồ tả hữu lại gia nhập đường trắng cùng kèo mạch nha tiếp tục xào chờ đường cùng đậu xanh bùn hoàn toàn dung hợp thời điểm liền thịnh đến bùn sứ phóng nhạc y nhân lần này làm chính là thuần đậu xanh bánh đậu xanh cho nên ở đậu xanh bùn hơi chút lạnh một ít lúc sau liền đem đậu xanh bùn chia làm trẻ con nắm tay lớn nhỏ viên cầu cuối cùng dùng làm bánh trung thu khuôn đúc áp thành đẹp hình dạng bánh đậu xanh liền làm tốt Nhìn kia chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở xứ bạch mâm bánh đầu xanh Nhạc y nhân chỉ cảm Thấy một cổ thấu tâm lạnh leo ập vào trước mặt Mỗi một khối bánh đầu xanh đều chỉ có trẻ con bàn tay lớn nhỏ Là nho nhỏ xảo xảo hình tròn Mặt trên có xinh đẹp màu sắc và hoa văn Hơn nữa bánh đầu xanh bản thân xanh đậm sắc Cho dù còn không có ăn đến trong miệng Đều đã cảm thấy thoải mái thanh tân vô cùng Nhạc y nhân cầm lấy một khối Một ngụm liền đem bánh đầu xanh cắn rớt một Nửa Tức khắc Toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập mát lạnh cảm giác, làm vẫn luôn bận rộn trên. Người có chút khô nóng nàng cả người thoải mái. Nhìn trong tay bánh đậu xanh, nhạc y nhân trong lòng dị thường cao hứng. Kia không gian thủy công hiệu thật sự không phải cái đến, làm thành điểm tâm đều ăn ngon đến không được. Cái này nàng căn bản không lo lắng cho mình bánh đậu xanh bán không được rồi. Ăn xong rồi một khối lúc sau, nhạc y nhân liền bắt đầu nấu cháo, lại làm một cái thanh đạm xào rau. đồ ăn còn không có ra nổi nhạc đồng đồng liền xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ đông trong phòng đi ra nhìn hắn kia tả diêu hữu bãi đi đường tư thế nhạc y nhân cười nói đồng đồng chạy nhanh đi rửa mặt mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon nhạc đồng đồng lúc này cũng nghe thấy trong phòng bếp này thanh hương hương vị cái mũi nhỏ nhăn lại nhẹ nhàng mà người trong miệng hơi mang vội vàng hỏi nói mẫu thân ngươi làm đây là cái gì bánh đậu xanh mau đi rửa mặt này liền có thể ăn cơm. Bởi vì này hương khí dụ hoặc, Nhạc Đồng Đồng cũng mở mắt buồn ngủ. Đương hắn thấy kia một mâm lại một mâm xanh biết điểm tâm lúc sau, lập tức chừng lớn hai mắt, đỏ bừng miệng nhỏ mấp máy vài cái, không cần Nhạc Y Nhân lại lần nữa thúc dục, liền chạy tới rửa mặt. Nhạc Y Nhân nhìn về phía một bên biểu tình thèm nhỏ dãi bảo bảo, đem nó chuyên dụng bồn sứ đặt ở nó trước mặt, bên trong rõ ràng là nửa bồn bánh đậu xanh. Bảo bảo hướng về phía nhạc y nhân nhếch miệng cười, vươn móng vuốt tốc độ lại là nhanh như tia chớp, nhạc y nhân hòa thuận vui. Vẻ đồng đồng cơm sáng là gạo kê cháo bánh đậu xanh cộng thêm một mâm tiểu xào khi rau, còn có hai cái nấu trứng gà, tuy rằng đơn giản, nhưng là không mất mỹ vị. Mặc dù nhạc đồng đồng bất quá ba tuổi nhiều một chút, cũng uống hơn phân nửa chén gạo kê cháo, ăn tam khối bánh đậu xanh cộng thêm một cái xào trứng gà, nhìn căng bụng nhi lưu viên nhạc đồng đồng. Nhạc y nhân vừa lòng cười, như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, nhạc đồng đồng liền sẽ bị nàng dưỡng trắng trẻo mập. mà nàng mấy ngày nay cẩn thận quan sát quá, bất luận là nguyên chủ vẫn là nhạc đồng đồng, ngũ quan đều rất đẹp, chẳng qua bởi vì hàng năm dinh dưỡng bất lương, cộng thêm thường xuyên gió núi thổi ngày phơi, cho nên sắc mặt đều có chút hắc hoàng. Này đối nhạc y nhân tới nói, căn bản không tính chuyện này, chỉ cần ăn ngon uống tốt, Không dùng được bao lâu là có thể đủ dưỡng trở về Hai người ăn xong cơm sáng mới 7 giờ nhiều Xuất phát đi chấn trên bán bánh đầu xanh thời gian Vừa vặn Nếu là sinh ý tốt lời nói Bọn họ còn có thể tại khốc nhiệt giữa chưa đã đến phía trước trở về Bất quá xuất phát phía trước Nàng còn muốn đi cách vách một chuyến Nhạc y nhân lấy ra một cái giọt tre, Đem thịnh hảo gạo kê cháo ấm sành cùng một mâm bánh đầu xanh bỏ vào đi Lánh nhạc đồng đồng đi cách vách Mặc kệ nói như thế nào Tiêu Thiên hữu cũng là vị vương gia Nàng tuy rằng không có nghĩ dựa vào hắn Nhưng là có thể giao hảo cũng là một phần bảo đảm Rốt cuộc Đây là hoàng quyền thời đại Nàng một người lực lượng quá mỏng yếu đi Muốn sinh hoạt an nhàn Tổng phải cho chính mình hòa thuận Vui vẻ đồng đồng nhiều tìm một phần bảo đảm Tới rồi cách vách sân cửa thời điểm Viện môn là đóng lại Nhạc y nhân duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa Không bao lâu môn liền từ bên trong khai Lại đây mở cửa chính là nghe sáu Hắn thấy là nhạc y nhân lại đây Trên mặt mang lên vài phần ý cười Nhạc cô nương sớm Nhạc y nhân cười đem trong tay giỏi Che đưa Qua đi Nói Đây là ta làm một ít tiểu điểm tâm Tặng cho các ngươi nếm thử Ta còn muốn mang theo đồng đồng đi chấn trên Liền không nhiều lắm để lại Dứt lời Nàng cũng không màng nghe sáu mời nàng đi vào nói Mang theo nhạc đồng đồng lại trở về nhà mình sân Về đến nhà Lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt đã phô hảo cỏ khô giọt, tre lại ở cỏ khô mặt trên phô thượng sạch sẽ vải bố trắng, lúc này mới đem trang có bánh đậu xanh mâm bỏ vào đi, một cái giọt, che ước chừng có thể. Phóng hai bàn bánh đậu xanh, cũng may nhà nàng giọt, che đủ nhiều, dùng lưu cái giọt, che, rốt cuộc đem sở hữu bánh đậu xanh đều trang đi vào, dùng một khối đá đại lại sạch sẽ bố đem sở hữu giọt, tre đều đắp lên, nhạc y nhân lúc này mới đem nhạc đồng đồng bế lên xe đẩy. chuẩn bị ra cửa, bảo bảo tự nhiên là không thể đủ đi theo đi, bất quá cũng may trong nhà có ăn có uống, nhạc y nhân lại đáp ứng sớm một chút trở về, nó cũng liền không có ý kiến gì, đem đại môn từ bên ngoài khóa kỹ, nhạc y nhân đẩy nhạc đồng đồng liền chiều chấn trên đi đến, mà nghe sáu trước mắt đưa nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng rời đi sau, sách theo trong tay giọt, che vào thượng phòng, thư phòng, tiêu thiên hữu đang ngồi ở án thư tập trung tinh thần viết cái gì, Nghe thấy rất nhỏ tiếng bước chân dần dần tới gần cũng không có ngẩng đầu, nghe sáu đem nhạc y nhân lời nói lặp lại một lần, sau đó liền đem trong tay giọt, che đặt ở giường đất trên bàn, từ bên trong lấy ra kia một mâm, bánh đậu xanh, cùng kia dùng chén cái ấm sành, Nghe trong không khí thanh hương hương vị, nghe phong nuốt một ngụm nước miếng, có chút mong đợi nhìn Tiêu Thiên Hữu nói, vương ra, này đó ngươi muốn ăn chút sao? Đơn luận hình dạng cùng màu sắc và hoa văn nói, này bánh đậu xanh cũng không xem như suốt chúng, chính là bất luận là nhan sắc vẫn là nghe hương vị, đều ở thời thời khắc khắc câu dẫn hắn trong bụng thèm trùng, nghe sáu trong lòng âm thầm khẩn cầu, phù hộ vương gia Chướng mắt này đó, làm hắn cầm đi ăn đi, chỉ tiếc tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại là như thế tàn khốc. Tiêu Thiên hữu đem trong tay bút lông đặt ở da bút thượng, chậm rãi đứng dậy đi đến giường đất biên ngồi xuống, lo chính mình cấp chính mình thịnh cháo, nhàn nhạt nói, đem đồ vật phát ra đi thôi. Nghe sáu nghe vậy bước nhanh đi đến án thư bên, duỗi tay cầm lấy trên bàn sách kia một chương hơi mỏng giấy. Hắn còn chưa đi ra thư phòng, liền lại nghe tiêu thiên hữu. Nói, cơm sáng các ngươi chính mình nhìn làm đi. Nghe sáu trong miệng hẳn là, lại là rơi lệ đầy mặt, vẫn luôn ăn sơn chân hải vị vương ra vì cái gì khẩu vị thay đổi. vì cái gì cháo trắng rau xào đều không cho bọn họ lưu. Tiêu Thiên Hữu tất nhiên là không biết nghe sáo trong lòng suy nghĩ, hắn hiện tại chính chuyên tâm nhấm nháp kia nhán sắc tươi sáng bánh đậu xanh, xanh biết bánh đậu xanh cùng hắn kia đỏ đập môi giao tương hô ứng, phảng phất là nhân thế gian xinh đẹp nhất. Màu sắc, nếu là lúc này có người ở nói, khẳng định có thể thấy hắn khóe môi biên kia càng thêm rõ ràng ý cười. Mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song cũng không ngoài như vậy, Mà lúc này nhạc y nhân đã tới rồi trấn trên Thường nhạc trấn tuy rằng không tính rất lớn Khá vậy không nhỏ Này trấn trên thường chủ dân cư đã có vài ngàn Hơn nữa phụ cận làng trên xóm dưới Người đều tới đây mua đồ vật Cho nên cơ hồ mỗi ngày buổi sáng Trấn phía đông chợ bán thức ăn đều là Tiếng người ồn ào Người đến người đi Nói là chợ bán thức ăn Lại không được đầy đủ là bán đồ ăn Người trong thôn lên núi đánh tới con mội Hoặc là nhà mình làm ăn vặt thực lại hoặc là một ít thủ công chế tác tiểu ngoạn ý, cái gì cần có đều có. Tưởng ở chỗ này bày quán cũng rất đơn giản, chỉ cần giao hai văn tiền tiền thuê, liền có thể ở chỗ này mang lên một buổi sáng, nhạc y nhân giao tiền thuê, lánh một cái nho nhỏ một bài, liền xe đẩy xe đẩy tay vào chợ bán thức ăn. Nàng tuy rằng tới không phải sớm nhất, nhưng là này chợ bán thức ăn không vị còn rất nhiều, nàng dựa theo thẻ bài thượng con số tìm được tương đối ứng vị trí, đỗ hảo xe đẩy, Đối với dùng bảng số chiếm vị trí điểm này, nàng rất là vừa lòng, mỗi một cái một bài đối ứng một vị trí, như vậy liền sẽ không xuất hiện đoạt vị hiện tượng, cũng ở trình độ nhất định thượng giữ gìn này chợ bán thức ăn trật tự. Xem ra này cổ đại người ý tưởng cũng thực tiên tiến, nhạc y nhân trong lòng âm, thẩm tán thưởng, trong tay động tác cũng không ngừng, nàng trước đem nhạc đồng đồng ôm xuống dưới, làm hắn đứng ở chính mình bên người, lại đầu xanh quang mang sang tới một mâm. Cũng cầm một cái không mâm Dùng tiểu đao đem hai khối bánh đầu xanh Cắt thành ngón cái bụng lớn nhỏ khối trạng Mỗi cái tiểu khối mặt trên cắm thượng Một cây xiên tre Chuẩn bị tốt này hết thảy, Nàng cúi đầu đối nhạc đồng đồng nói Đồng đồng, mẫu thân dạy ngươi lời nói nhớ kỹ sao Nhạc đồng đồng Mãn nhãn đều là tò mò cùng hưng phấn Nghe thấy nhạc y nhân hỏi hắn Thật mạnh gật gật đầu Mẫu thân, đồng đồng nhớ kỹ Nhạc y nhân lúc này mới xoay người Nhìn lui tơi đám người, trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, tiếng nói thanh thúy sáng ngời, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua Nga, vừa mới ra nổi đầu xanh bánh, mát lạnh ngon miệng A. Lời vừa nói ra, tới tơi lui lui trải qua người giật nảy mình, sôi nổi hướng tới nhạc y nhân nhìn lại, nhìn vây đi lên người. Càng ngày càng nhiều, nhạc đồng đồng mân khẩn khóe môi, lại nghe thấy nhạc y nhân hô một lần lúc sau, nhạc đồng đồng rốt cuộc tiến lên một bước. Vương tay nhỏ cầm lấy mấy cái chát bánh đậu xanh xiên tre Bước nhanh đi đến đám người trước mặt Thúc thúc thầm thầm Các da da nãi nãi đều nếm thử Đây là mẫu thân mới vừa làm tốt đậu xanh bánh Ăn rất ngon Nhạc đồng đồng nói Bởi vì thẹn thùng Hai má phiếm hồng đẩy mặt đều là thẹn thùng cười Dù vậy hắn vẫn là cao cao dơ Chính mình đôi tay Mắt hàm chở mong nhìn trước mặt đám người Vây xem mọi người nhìn nhạc đồng đồng kia ngập nước mắt to Cũng không đành lòng làm một cái tiểu hài tử che lấp vẫn luôn giơ tay sôi nổi ruỗi tay đi lấy nhạc đồng đồng trong tay xiên che Khi bọn hắn đem bánh đậu xanh bắt được trước mắt tinh tế xem xét thời điểm Mới nghe vậy kia ngọt thanh mát mẻ hơi thở Làm bị thái dương nướng một hồi lâu bọn họ tức khắc cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái Cái này, bọn Họ cũng không hề do dự Há mồm liền đem chính mình trong tay bánh đậu xanh cấp ăn Vốn đang mặt mang hoài nghi mấy người Ở bánh đậu xanh ăn vào trong miệng lúc sau Tức khắc mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc Nhạc đồng đồng thấy vậy xoay người Cầm lấy mâm thượng còn sót lại mấy tiểu khối bánh đậu xanh Lại đưa cho mặt khác vài người Nhạc y nhân vốn dĩ cũng liền chuẩn bị không sai biệt lắm 10 tiểu khối Mà lúc này xem náo nhiệt người rồi lại 2-30 cái Những cái đó không Có ăn đến Nhìn những cái đó ăn đến người trên mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình Trong lòng đều dâng lên một cổ tò mò bất quá vẫn là không có mở miệng nói cái gì. Nhạc y nhân đúng lúc đi lên trước, cười đối mọi người nói, vừa mới ra nổi bánh đậu xanh, mát lạnh giải nhiệt, một văn tiền hai khối Nga. Cái này giá cả là nàng cẩn thận tự hỏi lúc sau định ra tới, sẽ không làm người cảm thấy quá quý, cũng có tiền nhưng kiếm. Quả nhiên, nàng giọng nói rơi xuống lúc sau, liền có. Một vị béo phụ nhân lánh nhà mình bảy tám tuổi khuê nữ thấu đi lên. Mội tử A... có thể hay không tiện nghi điểm a béo phụ nhân nhìn chằm chằm bánh đậu xanh hỏi cái này giá cả thật không quý ngươi vừa mới cũng ăn ta này bánh đậu xanh là thuần đậu xanh bỏ thêm đường làm này nhưng đều là tinh quý đồ vật a nhạc y nhân lời này là sự thật béo phụ nhân nghe xong lúc sau cũng liền không hề nói cái gì nàng vốn dĩ cũng không có nghĩ muốn hướng phía dưới mặc cả vừa mới câu kia bất quá chính là thói quen tính mở miệng thôi nương Ta muốn ăn. Béo phụ nhân bên người tiểu nữ hài mắt trông mong nhìn nàng nói. Thành, vậy cho ta tới 20 khối. Béo phụ nhân nói, liền từ túi tiền số ra 10 văn tiền đưa cho nhạc y nhân. Nhạc y nhân tiếp nhận tiền trực tiếp bỏ vào chính mình trên người nghiêng vác túi sách. Đây là nàng tối hôm qua chính mình dùng phá quần áo làm, dùng để trang tiền rất là phương tiện, dùng để bao bánh đầu xanh giấy dầu là vừa. Rồi đi ngang qua tiệm tạp hóa thời điểm bán, một chát giấy dầu 100 chương, chỉ cần 20 văn, vẫn là rất tiện nghi. Nhạc y nhân một bên hướng giấy dầu phóng bánh đậu xanh một lần nói, ta đây là ngày đầu tiên làm buôn bán, tẩu tử ngươi lại là cái thứ nhất mua, liền nhiều đưa ngươi một khối, nếu là cảm thấy ăn ngon, lần sau còn tới mua. Khi nói chuyện, đã đem giấy dầu bao hảo đưa cho béo phụ nhân, thấy nhạc y nhân nhiều tặng một khối, béo phụ nhân rất là cao hứng, nói. Thẳng nếu là ăn ngon ngày mai còn tới, sau đó mang theo nhà mình khuê nữ đi rồi. Béo phụ nhân đi rồi lúc sau, lại có một vị hơn 30 tuổi hán tử tiến lên, làm nhạc y nhân trước cho hắn lấy hai khối, đưa cho nhạc y nhân một văn tiền. Nhạc y nhân xem hắn ý tứ này, là muốn làm chàng liền ăn, vì thế cầm lấy hai khối đưa qua. Hán tử kia tiếp nhận bánh đậu xanh, tiểu xảo bánh đậu xanh ở trong tay của hắn có vẻ càng thêm đáng yêu, nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Hắn cũng không, nhiều lắm xem, cầm lấy một cái một chút liền nhét vào trong miệng, nhai đi vài cái đi xuống, thần sắc hơi có chút chưa đã thèm, không tồi không tồi, ăn ngon, ta nương bởi vì thiên nhiệt gần nhất luôn là ăn không ngon, mắt thấy người đều gầy, ngươi này bánh đậu xanh không tồi, cho ta lấy 40 khối, dứt lời, cầm trong tay dư lại kia khối cũng nhét vào trong miệng, lấy ra túi tiền kiếm tiền, nhạc y nhân nhạc không khép miệng được. vội vàng cấp hán tử bao bánh đậu xanh, nếu không phải biết chính mình không có thỉnh người, nàng cơ hồ muốn cho rằng này hán tử là chính mình tìm kẻ lừa gạt. Bất quá hán tử một phen lời nói thực sự làm người chung quanh càng thêm động tâm, ở hán tử sách theo bánh đậu xanh sau khi rời khỏi, lại có hai ba cá nhân đi rồi đi lên. Ta muốn 10 khối, cho ta tới 20 khối, cho ta tới 20 khối. Ba người nói xong liền bắt đầu bỏ tiền. Nhạc y nhân tất nhiên là vội vàng trang bánh đầu xanh, ngày đầu tiên làm buôn bán. Liền tới cái khởi đầu tốt đẹp, nàng sao có thể không cao hứng, bởi vì bên này vây quanh người trước sau không ít, có rất nhiều thích xem náo nhiệt người đều tệ tiến vào. Tuy rằng không phải mỗi người đều mua, nhưng là nhạc y nhân lại một khắc đều không có nhàn rỗi Cứ như vậy qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, nàng chuẩn bị bánh đầu xanh liền toàn bộ bán xong rồi, nhìn chung quanh như cũ vây quanh đám người. Nhạc y nhân cười nói, hôm nay toàn bộ đều bán xong rồi, đại gia, nếu là muốn ăn, ngày mai sáng sớm, mọi người thấy nàng phải đi, cũng dần dần tan đi. Ở nhạc y nhân bận rộn thời điểm, nhạc đồng đồng liền lôi kéo nhạc y nhân góc áo đứng ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhi trước sau hồng hồng, thấy chung quanh người đều đi rồi, nhạc đồng đồng mới nói, mẫu thân, ngươi thật là lợi hại a hắn chưa từng có nghĩ tới. Có một ngày mẫu thân sẽ lợi hại như vậy, kiếm tiền sẽ trở nên như vậy dễ dàng. Rốt cuộc trước kia nhạc y nhân mang theo hắn ở trong núi. Chuyển động vài thiên, mới có thể thải đến một ít dược liệu. Đem dược liệu xử lý tốt bán cho hiệu thuốc, cũng không có bao nhiêu tiền. Nhạc y nhân xoa bóp hắn đã có thịt cảm khuôn mặt nhỏ, cười nói. Mẫu thân nỗ lực kiếm tiền, làm đồng đồng xuyên xinh đẹp quần áo, ăn ngon, lại chờ hai năm, liền đưa đồng đồng đi đi học, được không? Nhạc y nhân đẩy nhạc đồng đồng từ chợ bán thức ăn ra tới thời điểm, nhạc đồng đồng trong tay chính cầm một con trúc chuồn chuồn chơi hứng khởi. Trải qua thịt quán thời điểm lại mua một ít thịt, lại đi lương trong tiệm mua một ít đầu đỏ, lúc này mới trở về nhà. Về đến nhà thời điểm đã 10 giờ nhiều, độ âm đã rất cao, mặc dù này dọc theo đường đi đều đi ở bóng cây, nhạc y nhân vẫn là nhiệt cả người là hãn. Vào phòng, làm nhạc đồng đồng chính mình đi tìm bảo bảo chơi. nàng còn lại là chạy nhanh đem đậu xanh cùng đậu đỏ phân biệt phao thượng sinh ý so đoán trước giữa còn muốn hảo nàng quyết định lại nhiều lộc một loại bánh đậu nhân rốt cuộc thích ăn đồ ngọt người cũng không ít vội xong rồi này đó nhạc y nhân mới sách theo chứa đầy đồng tiền túi sách vào đông trong phòng trên giường đất nhạc đồng đồng vốn di đang cùng gấu trúc cùng nhau chơi chơi đùa thấy nhạc y nhân vào được vội vàng thấu lại đây mẫu thân phương diện này có bao nhiêu tiền đồng a Nhạc đồng đồng nhìn túi sách hỏi, mẫu thân cũng không biết, không bằng đồng đồng giúp đỡ mẫu thân cùng nhau số một số đi. Nhạc y nhân nói, liền đem túi sách mở ra, đem bên trong đồng tiền một cổ nao ngã xuống giường đất trên bàn. Thừa dịp kiếm tiền công phu, nhạc y nhân cũng bắt đầu giáo nhạc đồng đồng đếm đếm. Thật vất vả đem vừa đến 10 cấp giáo hội, nhạc y nhân mới đem sở hữu đồng tiền cấp thua một lần. Tam cân đầu xanh, bỏ thêm thủy, lại bỏ thêm đường. cuối cùng làm ra không sai biệt lắm một trăm tám mươi khối bánh đậu xanh buổi sáng thời điểm nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng hai người ăn mười khối đưa cho tiêu thiên hữu hai mươi khối bảo bảo chính mình ở ăn mười khối cầm đi bán cũng cũng chỉ có một trăm bốn mươi khối một văn tiền hai khối tình huống tương hạ tổng cộng bán bảy mươi văn tiền mỗi cân đậu xanh tám văn tiền tam cân tổng cộng là hai tư văn chính là hơn nữa đường phỏng chừng cũng liền ba mươi văn như vậy tính xuống dưới Nếu là không có chính mình ăn nói, tam cân bánh đầu xanh không sai biệt lắm là có thể kiếm 60 văn. Không cần xem thường này 60 văn, mỗi ngày 60 văn, một tháng chính là 1.800 văn, cũng chính là gần hai lượng bạc. Đối với quanh năm suốt tháng chỉ dựa vào hoa màu sống qua người trong thôn, một tháng có thể kiếm hai lượng bạc, đã là thực khó lường sự tình. Lại nói, này bất quá là vừa bắt đầu, về sau nàng sẽ tăng lớn số lượng, gia tăng các loại khẩu vị, còn có các loại khác tiểu điểm tâm. Nghĩ như vậy tưởng, tiền đồ quả thực một mảnh quang minh. Nhạc y nhân cười đến thấy răng không thấy mắt, nhạc đồng đồng tuy rằng không biết nhà mình mẫu thân. Đến tột cùng đang cười cái gì, cũng đi theo hắc hắc thẳng nhạc. Bất quá nhạc y nhân cũng không có cười thật lâu, bởi vì nàng nhớ tới chính mình kiếp trước một cái tính chất đặc biệt, đó chính là ánh trăng tộc. Làm thần y, nàng cũng coi như là kiếm lời không ít tiền, chính là sống đến 20 hơn. Nàng trừ bỏ một bộ phòng ở là chính mình bên ngoài, trong thẻ là so mặt còn sạch sẽ. Mỗi lần tránh tiền, đều là một dây xài hết. Đời này, sẽ không vẫn là như vậy đi. Tuy rằng có chút tâm tắc, nhưng là này như cũ ngăn cản không được nàng muốn nhanh lên kiếm tiền dục vọng. Cơm chưa làm một cái cá hương thịt ti, một cái rau xanh đậu hủ, một cái tảo tía trứng hoa canh, lại thêm trưng cơm. Mẫu tử hai cái hơn nữa bảo bảo đều ăn hết sức thỏa mãn. Cơm chưa qua đi tự nhiên là muốn ngủ một cái mỹ mỹ ngủ chưa, như vậy buổi chiều mới có tinh lực đi bận rộn không phải sao, bên này hai người hơn nữa một con gấu trúc đã tiến vào mộng đẹp, toàn bộ trong viện đều là im ắng, mà cùng bọn họ một tường chi cách nghe phong cùng nghe sáu, lại tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè, cảm thấy phảng phất đặt mình trong với hầm băng, trộm nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm tiêu thiên hữu, nghe sáu như thế nào cũng tưởng không rõ. Một buổi sáng tâm tình đều không tội vương ra Như thế nào tới rồi ăn cơm chưa thời điểm Đột nhiên liền tình chuyển âm Vương Vương ra Đầu bếp đã đem đồ ăn làm tốt Đói bụng đói lộc cọc nghe sáu rốt cuộc nhìn không Được Đành phải nhỏ giọng nhắc nhở nói Hắn chính là ở bên ngoài chạy một buổi sáng A Trở về phía trước nghĩ mấy người bọn họ đều không thế nào sẽ nấu cơm Lại không thể làm vương ra theo chân bọn họ giống nhau chắc vá và... Cho nên chuyên môn từ huyện thành thỉnh đã trở lại một cái tay nghề không tồi đầu bếp Như thế nào vương gia không chỉ có không khen hắn tưởng chu đáo Còn vẫn luôn sụ mặt đâu Chỉ tiếc trả lời hắn như cũ là một mảnh yên tĩnh Liền đang nghe sáu đã sắp không Báo hy vọng thời điểm Rốt cuộc nghe thấy tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói bãi cơm đi Nghe sáu nghe vậy chính là vui vẻ Dưới chân sinh phong giống nhau ra nhà ở Chỉ chốc lát liền đem đồ ăn cấp bưng tiến vào Tiêu thiên hữu phía trước liền nói quá, ra cửa bên ngoài hết thảy giản lược. Cứ việc như thế, nghe sáu bưng tới cũng là hai hôn hai tố một cái canh, cộng thêm một chén cơm. Các ngươi cũng đi ăn cơm đi. Tiêu thiên hữu đối với nghe sáu cùng nghe phong nói. Hai người, nghe vậy rời khỏi nhà ở, đều xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Ngốc tại vương ra bên người, quả thực so ở trong phòng phóng thượng khối băng còn muốn mát mẻ. Tiêu thiên hữu nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn nhìn sau một lúc lâu, mới rốt cuộc cầm lấy chiếc đũa nếm một ngụ. Vẻ mặt của hắn tuy rằng không có một chút ít biến hóa, chính là trong mắt kia chợt lé rồi biến mất mất mát, ngược lại càng là rõ ràng. Đương nhiên, này hết thảy nhạc y nhân là không biết, nàng hòa thuận vui vẻ. Đồng đồng một giấc ngủ đến buổi chiều 3, 4 giờ, rời giường lúc sau, nàng trước hết nghe nhạc đồng đồng từ vừa đến hơn 11 lần. Sau đó lại sau này dạy 10 cái con số Chờ đến nhạc đồng đồng nhớ kỳ lúc sau Đã không sai biệt lắm 5 giờ chung Từ trong phòng ra tới Bầu trời thái dương như cũ phơi Đến người không mở ra được mắt Tuy rằng thực nhiệt Nhưng là nhạc y nhân vẫn là quyết định Muốn lên núi một chuyến Nguyên nhân vô hắn Đơn giản là trong nhà sắp không có củi Đốt Người trong thôn nhóm lửa nấu cơm Dùng củi lửa có hai cái nơi phát ra Một là lên núi đốn củi Nhị là thu hoạch lương thực lúc sau dư lại những cái đó cây nông nghiệp, tỉ như đậu côn nhi, lúa mạch, bắp côn hạt mè côn gì đó. Chỉ tiếc nhà nàng không có này đó, cho nên muốn phải dùng xài, chỉ có thể chính mình vào núi. Cũng may ở tại thôn đuôi khoảng cách trên núi rất gần, tiến một chuyến sơn, không sai biệt lắm hai ngày củi lửa liền có, chỉ là nàng còn không có ra cửa. Lại nghe thấy đại môn bị người gõ vang lên, nhạc y nhân trong lòng tò mò là ai? Dưới chân bước chân cũng nhanh hơn vài phần Mở ra đại môn Lại thấy nghe sáu sách theo hai đại bó củi đốt đứng ở cửa Đôi vẻ mặt tươi cười nhìn nàng Nhà cô nương Ngươi một người mang theo hải tử cũng không dễ dàng Về sau này củi lửa a Vẫn là ta thấy ngươi chém thì tốt rồi Tục ngư nói bà con xa không bằng láng giềng gần Ngươi nói có phải hay không Nghe sáu nói chuyện Dẫn theo củi lửa Liền muốn tiến sân Nhạc y nhân lại không có tránh ra Ngược lại đem đại môn khép lại một ít Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo Nàng cùng nghe sáu lại không thân Như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện thu hắn củi lừa Lại nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều Cho dù nàng không để bụng cái gì thanh danh Nhưng là bị người có tâm truyền đến truyền đi Nói không chừng liền thay đổi hương vị Trong thôn người Ngày thường nhàn dỗi không có việc gì Thích nhất chính là đông ra. Trường Tây gia đoạn nói cái không để yên Nàng nhưng thật ra không sao cả Nhưng là tổng phải nghĩ lại nhạc đồng đồng. Nàng nhưng không nghĩ nhạc đồng đồng về sau bị người chỉ chỉ trò trò. Đốn củi điểm này việc nhỏ, ta chính mình vẫn là có thể. Rốt cuộc đã làm thuần thục, liền không nhọc phiền ngươi. Nhạc y nhân khách khí cười, trong giọng nói lại mang lên vài phần mới lạ. Nghe sáu nghe thấy nàng lời này, cũng biết chính mình vừa mới có chút lỗ mãng. nhà cô nương ngươi. Đừng hiểu lầm, kỳ thật ta là có chuyện này muốn cho ngươi hỗ trợ. chuyện gì Nhạc y nhân nghi hoặc nói Làm vương gia thị vệ Nàng có thể giúp hắn cái gì Chẳng lẽ là nghe mười chân Nhạc y nhân còn ở miên man suy nghĩ Liền nghe thấy nghe sáu ngượng ngùng nói Là cái dạng này Chúng ta vương gia a Gần nhất ăn uống không tốt lắm Ta xem vương gia rất thích ăn nhà cô nương Ngươi làm đồ ăn Cho nên liền tưởng nhà cô nương có thể hay không Về sau nấu cơm chính là thời Điểm đều tính thượng chúng ta vương gia Đương nhiên sẽ cho hỏa thực phí, còn có, về sau này củi lửa ta toàn bao, thế nào, nghe sáu nói xong, mặt hàm chờ mong nhìn nhạc y nhân, sợ nhạc y nhân không đáp ứng, nhạc y nhân trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới nói, đây là nhà ngươi vương gia ý tứ, không không không, nghe sáu vội vàng xua tay, đây là ta ý tứ, ta là trộm gạt nhà ta vương gia tới, chúng ta này làm thuộc hạ, tổng muốn thay chủ tử phân ưu không phải, nghe hắn, nói như vậy nhạc y nhân tức khắc tới hưng thú ta quản các ngươi vương ra thức ăn các ngươi làm sao bây giờ nghe sáu nghe vậy cười hắc hắc chúng ta mấy cái có tay có chân lại không đói chết phụt nhạc y nhân nhìn không được cười lên tiếng cái này nghe sáu nhưng thật ra rất giống cái ngay thẳng boi nếu như vậy vậy được rồi chỉ là ta này mỗi ngày đều là cơm canh đạm bạc các ngươi vương gia cũng không nên ghét bỏ thấy nhạc y nhân đáp ứng rồi nghe sáu trên Mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, không chê không chê, vất vả nhà cô nương, ta đây liền đem củi lửa cho ngươi phòng ốc đi. Nhạc y nhân nghe vậy tránh ra một cái nói, làm hắn vào sân. Nghe sáu đem củi lửa buông lúc sau, lại lấy ra một cái túi tiền đưa cho nhạc y nhân. Đây là 10 ngày hỏa thực phí, liền giao cho nhà cô nương. Dứt lời, hắn hình như là sợ nhạc y nhân sẽ không cần giống nhau, có một chút liền chạy trốn đi ra ngoài. Chờ Nhạc Y nhân lại đi xem thời điểm, chỉ nhìn thấy cửa chỗ hắn kia chợt lé rồi biến mất góc áo, chạy thật đúng là mau. Nhạc Y nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong tay túi tiền, liền thấy thế nhưng cùng lần trước cái kia túi tiền giống nhau như đúc, mở ra vừa thấy, bên trong không sai biệt lắm có 10 lượng bạc vụ, lại là 10 lượng, vẫn là 10 ngày. Đây là một ngày một hai ý tứ, nàng chính là một ngày tam đốn làm thịt đồ ăn, cũng xài không hết nhiều như vậy a. Bất đắc dĩ cười cười, nhạc y nhân gọi tơi nhạc, đồng đồng, đồng đồng a ngươi cầm cái này túi tiền đi cách vách tìm ngươi mỹ nhân thúc thúc, nói với hắn, 10 ngày một lượng bạc tử là đủ rồi, bảo quản hắn ăn sẽ không kém. Nhạc đồng đồng tiếp nhận nhạc y nhân truyền đạt túi tiền, bước chân ngắn nhỏ liền hướng ra phía ngoài chạy tới, nhìn theo nhạc đồng đồng chạy ra đại môn, nhạc y nhân nhìn nhìn trong tay này một lượng bạc tử, quyết định trong chốc lát đi một chuyến trấn trên. Vốn dĩ cơm chiều nàng chuẩn bị tùy tiện làm Hai cái đồ ăn thì tốt rồi Hiện tại hơn nữa tiêu thiên hữu Chính là chắp vá Cũng không thể quá mức tùy ý Chay mặn phối hợp là cần thiết Không bao lâu nhạc đồng đồng liền đã trở lại Trong tay hắn quả nhiên đã không có cái kia túi tiền Phỏng chừng là chạy nhanh Nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ hồng hồng Dương miệng nhỏ thẳng thở hổn hển Mẫu thân ngã mỹ nhân thúc thúc nói phiền toái mẫu thân Còn muốn ta thế hắn cảm ơn mẫu thân Nhạc y nhân nghe vậy cười, xoa xoa nhạc đồng. Đồng đầu nhỏ không nói chuyện, nàng tuy rằng tưởng cùng tiêu thiên hữu đánh hảo quan hệ, nhưng một một là một, hai là hai, nàng không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, cũng không nghĩ ăn nói khép nép lấy lòng hắn. Đẩy nhạc đồng đồng lại đi một chuyến chấn trên, mua cá cùng xương sườn lúc sau, nhạc y nhân vẫn là quyết định đi tạp hóa cửa hàng nhìn xem, có hay không dùng tốt lại tiện nghi hộp đồ ăn. Này cùng người dựa y trang giống nhau, Trang điểm tâm dùng đồ vật đẹp một ít sẽ làm. Người nhìn càng thêm thích, càng thêm tưởng mua. Tới rồi tiệm tạp hóa, quả nhiên thấy rất nhiều hộp đồ ăn. Nhạc y nhân đem một cái trên giá hộp đồ ăn nhìn một lần. Lúc này mới hỏi tiểu nhị nói, ngươi nơi này nhất tiện nghi hộp đồ ăn bán thế nào, là cái dạng gì? Tiểu nhị nghe vậy chỉ chỉ cái giá nhất phía dưới dùng sọt tre biên chế hộp đồ ăn nói, này chung chính là nhất tiện nghi. Một cái chỉ cần hai mươi văn Nhạc y nhân nghe vậy ngồi xổm xuống Thân cầm lên cẩn thận quan Khán Cái này hộp đồ ăn cùng giọt tre không sai biệt lắm Chẳng qua vuông vức Mặt trên mang theo một cái nắp Mở ra cái nắp Bên trong cũng chỉ có một tầng mà thôi Tuy rằng tiện nghi Nhưng là cùng dùng giọt tre không có khác nhau Nhạc y nhân lại đem nó thả lại trên giá Có hay không hai ba tầng cái loại này Tương đối tiện nghi Nhạc y nhân lại hỏi Tiểu nhị cũng không có không kiên nhẫn, chỉ vào đối diện nhạc y nhân cái kia hộp đồ ăn nói, cái này chính là ba tầng, là dùng du một làm, tuy rằng không phải cái gì hảo đầu gỗ, nhưng là rất thực dụng. Nhạc y nhân chiều kia hộp đồ ăn nhìn lại, liền thấy kia hộp đồ ăn toàn thân màu đỏ thẫm, mặt trên có đơn giản hoa văn. Hộp đồ ăn chỉnh tự giống như là trưng bánh bao dùng vỉ hấp giống nhau, một tầng một tầng chồng lên ở bên nhau, nhưng thật ra thực phương tiện. Mỗi một tầng diện tích càng là một thước vuông Đảo cũng không nhỏ Nhìn kỹ qua sau Nhạc y nhân liền cảm thấy thực thích Vì thế nói Cái này bao nhiêu tiền Tiểu nhị xem nhạc y nhân muốn Trên mặt cũng lộ ra tươi cười Tiểu nương tử gần nhất tổng tới trong tiệm mua đồ vật Ta cũng liền không cùng ngươi muốn cái gì hư Như vậy một cái hộp đồ ăn Ở người khác nơi đó Chính là muốn bán được 200 văn đâu Như vậy ngươi cho ta 180 văn là được Thế nào Nhạc y nhân ở trong lòng tính ra một chút giá cả, Sau đó cười nói, Như vậy đi, Ta muốn hai cái, Ngươi lại cho ta tiện nghi điểm, Thế nào? Tiểu nhị nghe vậy, Vui vẻ, Vì thế nói, Vậy một trăm sáu, Không thể lại thiếu, Nhạc y nhân ở trong tiệm nhìn một vòng, Đương thấy mặt khác một bên trên giá phóng hình vuông mâm khi, Đi qua đi cầm lấy tơi nhìn nhìn, Này mâm lớn nhỏ, Thế nhưng cùng kia hộp đồ ăn lớn nhỏ không sai biệt lắm, Nàng thử thử, vừa vặn có thể bỏ vào đi, bốn phía đều chỉ để lại một chút khoảng cách, thấy nàng động tác, tiểu nhị cũng cười, tiểu nương tử ánh mắt thật tốt, này mâm chính là này hộp đồ ăn nguyên bộ, một cái. Năm văn tiền, nhạc y nhân không có lại đem mâm lấy ra tới, mà là nói, như vậy đi, ta muốn này hai cái hộp đồ ăn, sáu cái mâm, tổng cộng 340 văn, thế nào, nếu là hành, ta liền lấy đi, nếu là không được, vậy quên đi, Tiểu nhị xem nhạc y nhân nói chuyện kiên quyết, Cũng không hề dối dắm, Dù sao cũng kiếm lời, Vì thế nói, Vậy được rồi, Tiểu nương tử về sau muốn mua cái gì đồ vật, Còn muốn tới chúng ta nơi này a? Mắt thấy nói thành, Nhạc y nhân cũng rất là cao hứng, Trong, Miệng đáp ứng, Liền cấp tiểu nhị kiếm tiền, Tiểu nhị lại đi cầm năm cái mấm, Ở hộp đồ ăn bên trong phóng hảo, Hai người tiền trao cháo múc một, Giai đại vui mừng, Hồi trình trên đường, Nhạc y nhân bước chân nhẹ nhàng, ngày mai lại đi bán điểm tâm, liền lại phương tiện không ít, ít nhất không cần lại mang như vậy nhiều giọt tre, sạch sẽ vệ sinh còn xinh đẹp, chủ yếu vẫn là phương tiện, không còn có so này càng mỹ sự tình. Về đến nhà thời điểm Thái Dương đã tây nghiêng, ánh mặt, trời cũng không phải như vậy trói mắt, cơm chiều là thịt kho tàu ca chép, làm nồi xương sườn, thúy sảng hoa hoa đồ ăn, tỏi ra rau muống, còn có thích hợp mùa hè uống nước hương trứng canh. Nhạc y nhân vốn là tính toán làm tốt lúc sau cấp cách vách đoan qua đi. Chính là ai ngờ rau xanh còn không có xào. Tiêu thiên hữu liền một người tới. Đối mặt nhạc y nhân dò hỏi. Tiêu thiên hữu trả lời nói. bổn vương thông cảm ngươi một người không dễ dàng. Cho nên không nghĩ ngươi chạy tới. Chạy lui. Mỗi ngày đến cơm điểm. bổn vương sẽ chính mình lại đây. Vậy ngươi vì cái gì muốn trèo tường đầu? Nhạc y nhân nộ mục. Đi cửa chính bị người thấy. Đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, bổn vương đây là vì ngươi suy xét. Trả lời hảo có đạo lý, nàng thế nhưng không lời nào để nói. Vì thế ở ăn cơm thời điểm, hai người biến thành ba người. Quỷ dị chính là, bầu không khí thế nhưng dị thường hài hòa. Nhìn thường thường cấp nhạc đồng đồng gấp đồ ăn tiêu thiên hữu, nhạc y. Nhân chỉ cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Rõ ràng mới gặp thời điểm là cự người với ngàn dặm ở ngoài, mặt vô biểu tình cao lánh vương ra. Chính là hai ngày này ở chung xuống dưới, nàng như thế nào càng ngày càng cảm thấy, ở tiêu thiên hữu này cao lánh khuôn mặt hạ, có một viên đầu bì tâm đâu. Cơm chiều qua đi, cũng không cần nhạc y nhân thúc dục tiêu thiên hữu cực có sắc mặt trở về cách vách sân. Thở dài một hơi, nhạc y nhân bắt đầu cấp đầu xanh xoa ra. Lần này, phao đầu xanh có 10 cân, nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng hai người cùng nhau xoa. Nhạc đồng đồng tốc độ có thể xem nhẹ bất kể, nàng một người xem như lộng một canh giờ mới vội xong. Đem rửa sạch tốt đầu xanh phóng hảo, nhạc y nhân vội vàng cấp nhạc đồng đồng còn có chính mình rửa mặt, rồi sau đó liền vội vàng ngủ. Ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng thời điểm, nàng liền lại tỉnh, đem hai cái thổ bếp đều thăng hỏa, một cái dùng để chính đầu xanh, một cái dùng để nấu đầu đỏ, đầu đỏ. Chỉ cần nấu 10 phút là được. Đem nấu tốt đầu đỏ phóng tới cái sàng mặt trên, dùng cái muỗng dùng sức đè ép, lại ở trong nồi phóng du cùng đường, ở đường hóa lúc sau đem đè ép ra tới bánh đầu bỏ vào đi phiên xào, xào đến bánh đầu chỉ còn lại có một chút ẩm ướt, liền có thể ra khỏi nồi, như vậy chế tạo ra tới bánh đầu vị phá lệ thơm ngọt, gắt gao là nghe, liền cảm thấy một cổ vị ngọt nhi từ cái mũi chạy vào trong lòng, làm người cảm thấy ngọt tư tư, một canh giờ thời gian. Nhạc y nhân liền đem 10 cân đậu xanh toàn bộ làm thành bánh đậu xanh, ngay cả chuẩn bị tốt bánh đậu cũng dùng hết một nửa. Lần này tổng cộng làm 620 mấy khối bánh đậu xanh, trong đó bánh đậu nhân chỉ có 110 mau. Nhạc y nhân đem làm tốt bánh đầu xanh bỏ vào hộp đồ ăn, một cái ô vuông vừa vặn có thể buông 100 khối. Nhìn tràn đầy 6 cái ô vuông bên trong 600 khối bánh đậu xanh, nhạc y nhân chỉ cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Không dùng được bao lâu, này đã có thể đều. biến thành tiền A. Nhạc y nhân hảo tâm tình liền lại đây ăn cơm sáng Tiêu Thiên Hữu đều cảm nhận được. Nhìn trên mặt nàng tràn đầy tươi cười, Tiêu Thiên Hữu chỉ cảm thấy khó hiểu. Bận bận rộn rộn sáng sớm thần, chỉ vì mấy trăm văn tiền, này đối với Tiêu Thiên Hữu tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Nhạc y nhân tới rồi chợ bán thức ăn mới vừa đem xe đẩy khá tốt, liền có người xông tới. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, người này không phải người khác, đúng là hôm qua kia cái. Thứ hai mua bánh đậu xanh hán tử, hán tử nhìn nhạc y nhân trên mặt chất đầy hàm hậu tươi cười, đại muội tử ngươi đã tới, ta chính là đợi một hồi lâu, ngày hôm qua ta mua trở về bánh đậu xanh, ta nương ăn lúc sau nói thẳng hào trong nhà mặc kệ là đại nhân vẫn là hài tử đều thích, này không, này sáng sớm ta liền ở chỗ này chờ ngươi, sợ tới chậm ngươi bán xong rồi. Nghe thấy hán tử nói, nhạc y nhân cũng rất là cao hứng, có người thích nàng làm gì đó. Thế nhưng sáng sớm liền. Chờ, này có thể không cho người cao hứng sao? Hôm nay không chỉ có lại bánh đậu xanh, còn có bánh đậu nhân bánh đậu xanh, đại ca ngươi muốn hay không tới điểm nếm thử. Nhạc y nhân cao hứng rất nhiều còn không quên đẩy ra chính mình tân phẩm. Bánh đậu nhân tương đối ngọt, tiểu hài tử hẳn là càng thích. Nhạc y nhân lại nói một câu, hán tử nghe xong lúc sau, nói thẳng, kia cho ta tới 40 khối bánh đầu xanh, lại đến 10 khối bánh đậu nhân đi. Được rồi, nhạc y nhân giòn sinh đồng ý Trong tay động tác không ngừng Chỉ chốc lát sau liền đem điểm tâm Dùng giấy dầu bao hảo Đem điểm tâm đưa cho hán tử Lại từ hán tử trong tay tiếp nhận 25 văn tiền Nhạc y nhân tươi cười càng thêm sáng lạn Hán tử đi rồi lúc sau Nhạc y nhân sinh ý càng thêm hảo 600 khối điểm tâm Thế nhưng chỉ dùng một canh giờ Liền toàn bộ bán xong rồi Vỗ vỗ căng phòng túi sách Nhạc y nhân trong lòng rất là vừa lòng chung quanh 7 quán người đã nhớ kỹ nhạc y nhân Nhìn Nhạc y nhân sinh ý tốt như vậy Một đám ánh mắt chớp động Nhạc y nhân tự nhiên đem này đó đều xem ở trong mắt Liền tính những người này nguyện ý hoa phế tiền tài Cùng thời gian đi làm bánh đầu xanh Cũng tuyệt đối sẽ không so nàng làm ăn ngon Cũng không quá khả năng cước đi nàng sinh ý Nói nữa Nàng trong đầu cái gì đều không nhiều lắm Thực đơn linh tinh quả thực không cần quá nhiều Đến nỗi điểm tâm Một ngày làm một loại Một năm đều có thể không trùng lập Chờ nàng Trở về chế hảo băng Còn có bó lớn giải nhiệt thức ăn Sinh ý gì xấu không tốt Trong lòng như vậy nghĩ Nhạc y nhân bước chân đều lại nhẹ nhàng vài phần Nếu nghĩ đến muốn chế băng Nhạc y nhân liền quyết định đi một chuyến hiệu thuốc Tới rồi hiệu thuốc Quả nhiên có thể mua được tiêu thạch Thứ này cũng không quý Nhạc y nhân một hơi mua một bao tài Rốt cuộc còn có một mùa hè đâu Tiêu thạch hóa học danh là axit nitric canxi, kiếp trước thời điểm, vẫn luôn cũng không ai. Có thể ở chứng minh, này tiêu thạch chế băng đối nhân thể có hay không thương tổn, cho nên nhạc y nhân cho dù chế ra băng, cũng không chuẩn dự phòng tới ăn, mà là dùng để ướp lạnh. Trải qua tiệm tạp hóa thời điểm, nhạc y nhân liền lại mua một cái hộp đồ ăn cùng một cân đường phèn. Đưa tiền thời điểm, nhạc y nhân liền thấy kia tiểu nhị trên mặt chất đầy tươi cười. Trong lòng không cấm có chút kỳ quái. Kỳ thật tiểu nhị trong lòng tưởng cũng rất đơn giản. Hắn ở may mắn chính. Mình ngày hôm qua không có đắc tội nhạc y nhân. Tuy rằng mỗi lần nhạc y nhân mua đồ vật đều không tính nhiều. Chính là không chịu nổi nhân ra mỗi ngày tới A. Chính là ở tại trấn trên người. Cũng sẽ không mỗi ngày tới mua đồ vật. Từ phương diện này tới nói. Nhạc y nhân thật là cái đại hộ khách. Nhạc y nhân lại đi mua giữa trưa cùng buổi tối yêu cầu ăn rau xanh cùng thịt. Lúc này mới vội vàng trở về nhà Thời tiết một ngày so với một ngày càng nhiệt Về đến nhà thời điểm Nhạc đồng đồng trên người đều đã tràn đầy mồ hôi Càng đừng nói nhạc y nhân Quả thực cùng mới từ trong nước vớt ra tới không có gì khác nhau Bởi vì thời tiết nhiệt Cho nên phòng bếp dùng để chữ nước đại lưu thủy đều là ấm áp Nhạc y nhân múc một chậu nước cấp nhạc đồng đồng lau sạch sẽ Mới làm nhạc đồng đồng đi tìm bảo bảo chơi Nàng chính mình chỉ là đơn giản giặt sạch mặt cùng cổ Trong chốc lát còn phải làm cơm trưa Lại là khói lửa mịt mù Nàng cũng liền tạm thời không đổi Quần áo Ở làm cơm trưa phía trước Nàng lại là trước đem đậu xanh phao thượng Nàng tổng cộng mua 30 cân đậu xanh Hai ngày này xuống dưới đã dùng hết cũng non nửa Dư lại này 17 cân đậu xanh Nàng dứt khoát một cổ não toàn bộ phao thượng Không đủ nàng cũng quyết định Ngày mai lại mua cuối cùng một lần bánh đậu xanh Hậu thiên liền phải đổi một loại Một là cùng phong người ngày mai khẳng định sẽ xuất hiện Nhị là liền tính bánh đậu xanh ăn ngon Mỗi ngày ăn cũng sẽ nhị Thời tiết thật sự quá nhiệt Nhạc y nhân nhìn xem thời gian còn sớm Quyết định trước đem băng chế ra tới một ít băng lại làm cơm trưa. Chế băng phương pháp rất đơn giản Lộng một cái đại điểm bùn Ở bên trong phóng thượng nửa bùn nước giếng Lại gia nhập số lượng vừa phải tiêu thạch Không cần chờ bao lâu Trong bùn thủy liền kết thành băng Cảm thụ được ập vào trước mặt sương mù Nhạc y nhân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng Quanh thân độ ấm đều giảm xuống vài độ Nhạc Đồng đồng mới từ hậu viện chạy vào Thấy nhà mình nương đời trước trước thế nhưng có xương trắng phiêu tán Kêu sợ hãi ra tiếng Mẫu thân Ngươi ở làm mãn a Nhạc y nhân nghe vậy quay đầu lại cười đối nhạc đồng đồng vây tay Đồng đồng mau tới Xem mẫu thân chế ra băng Nhạc đồng đồng nghe vậy mặt mang tò mò chạy đến nhạc y nhân bên người, đương hắn cảm nhận được khí lạnh lúc sau, tức khắc kinh ngạc mở to miệng nhỏ. Mẫu thân, cái này hảo lạnh, là cái gì? Nhạc y nhân xoa, xoa hắn đầu nhỏ, đây là băng A, đem cái này bỏ vào trong phòng, đóng cửa lại cùng cửa sổ, trong phòng một lát liền mát mẻ, ngươi liền sẽ không nhiệt. Thực hiển nhiên, nhạc đồng đồng đối với nhạc y nhân giảng thuật phương pháp này cảm thấy thực kinh ngạc. hắn thật sự không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy thao tác nhạc y nhân đem bùn đoan vào đông trong phòng liền đặt ở giường đất trên tủ lại đem cửa sổ đóng lại lúc này mới đối nhạc đồng đồng nói ngươi cùng bảo bảo liền tại đây trong phòng chơi đi mẫu thân đi nấu cơm nhạc đồng đồng nghe lời gật gật đầu bảo bảo lúc này cũng đã tiến đến băng bùn bên cạnh xem như vậy cơ hồ muốn dán ở mặt băng thượng nó trong miệng còn lẩm bẩm người kia a may mắn có ngươi a bằng không bảo bảo ta nhưng như thế nào sống a nhạc y nhân không phản ứng nó xoay người ra đông phòng ai ngờ nàng mới vừa đi tiến phòng bếp lại thấy tiêu thiên hữu đi đến cái kia ta còn không có nấu cơm nhạc y nhân sửng sốt trong chốc lát mới nói tiêu thiên hữu nghe vậy không có bất luận cái gì kinh ngạc phảng phất đã sớm đã biết giống nhau hắn khoe môi hơi kiều ta đây liền từ từ nhạc y nhân Còn không đợi nàng nói cái gì, rồi lại nghe Tiêu Thiên Hữu nói, đồng đồng đâu? Ở trong phòng đâu? Nhạc y nhân theo bản năng trả lời. bổn vương lúc này cũng không có việc gì, sẽ dạy đồng đồng nhận tự đi. Nhạc y nhân vốn dĩ tưởng lời nói tất cả đều tạp ở cổ họng nhi, nàng hơi mang. Hoài nghi nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, ngươi nói thật. Tiêu Thiên Hữu quét nàng liếc mắt một cái, cầm nhẹ nâng, bổn vương là ba hoa trích trẻ người sao? Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc tâm hoa nổ phóng. Nguyên chủ tuy rằng là biết chứ chính là cũng gần là nhận thức một. Ở Nguyên chủ cha mẹ mất tích, ca ca tổng quân lúc sau, Nguyên chủ cả ngày tựa như cái con quay giống nhau làm liên tục, căn bản không có thời gian, cũng không có điều kiện tiếp tục nhận tự. Cho nên, nàng chính là tưởng giáo, cũng là bất lực. Vốn dĩ nàng là nghĩ trước giáo nhạc đồng đồng đếm đếm, chính là ai biết đứa nhỏ này thiên phú tốt như vậy. Bất quá là hai ngày thời gian, là có thể một hơi đếm tới một ngàn, nhớ tới nhạc đồng đồng mở to một đôi đen bóng mắt to, đầy mặt chờ mong hỏi nàng có thể hay không dạy hắn viết chữ thời điểm, nàng là một loại như thế nào quân bách, thật sự là, nàng sẽ không viết chữ phồn thể A, làm một cái thần ý, vẫn là một cái trung ý, nàng tự, nhiên là sẽ viết bút lông tự, hơn nữa viết thực không tồi, nhưng là, này cũng không thể che giấu nàng sẽ không viết chữ phồn thể sự thật. Đến nỗi giáo nhạc đồng đồng viết giản bút tự gì đó, nàng quyết định vẫn là không cần lầm người con cháu hảo, hành xử khác người gì đó, bị người coi như quái vật làm sao bây giờ. Hiện tại nghe thấy Tiêu Thiên hữu chính mình nói ra muốn dạy đạo nhạc đồng đồng nhận tự, nàng tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Tiêu Thiên hữu chính là một vị vương gia, tự nhiên tiếp thu quá thời đại này tốt nhất giáo dục. Từ hắn tới cấp nhạc đồng đồng vỡ lòng, kia quả thực là không thể tốt hơn sự tình. Đến nỗi tiêu thiên hữu vì cái gì sẽ đưa ra chuyện này, nàng liền toàn cho là bởi vì nàng không ngại cực khổ cho hắn nấu cơm được đến hồi báo hảo. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nhạc y nhân trên mặt tươi cười quả thực có thể nị người chết. Vậy vất vả vương ra, đồng đồng liền ở đông trong phòng đâu? Nhạc y nhân nói, còn đem phía sau môn lại lần. Nữa mở ra, nhạc đồng đồng chính ghé vào băng buồn bên cạnh tò mò nhìn bên trong khối băng, liền thấy nhạc y nhân đi đến. Hắn nghi hoặc chớp chớp đôi mắt, mẫu thân, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Nhạc y nhân nghe vậy chỉ chỉ chính mình phía sau đi vào tới tiêu thiên hữu, đối nhạc đồng đồng cười nói. Đồng đồng A, ngươi mỹ nhân thúc thúc nói muốn phải cho ngươi vỡ lòng, giáo ngươi nhận tự, ngươi nguyện ý sao? Tiêu thiên hữu nghe thấy nhạc y nhân nói, khóe mắt chừu chừu, lời này như thế nào nghe tới quái quái? Nhạc đồng đồng lại là đã hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía tiêu thiên hữu không rảnh lo tiếp tục nghiên cứu trước mắt khối băng. Ba lượng bước chạy đến giường đất biên liền muốn hạ giường đất. Nhìn hắn kia có chút vụng về động tác, nhạc y nhân tâm đột nhiên nhảy dựng, tiến lên trực tiếp đem nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực. Tiểu gia hỏa này mới 3 tuổi, bởi vì phía trước dinh dưỡng bất lương cho nên từng người không cao, theo lý. Thuyết này giường đất chính hắn căn bản hạ không tới. Nhưng là vì chính hắn trên dưới giường đất phương tiện, nàng liền ở giường đất biên thả một cái tiểu băng ghế, làm hắn có thể dẫm lên. Chính là vừa mới nhạc đồng đồng kích động dưới, thế nhưng đã quên đi dấm ghế. Này nhưng đem nàng sợ hãi, còn không đợi nhạc y nhân mở miệng răn dạy, tiêu thiên hữu lại là cao mày đi tới nàng bên người. Đồng đồng, lần sau ngươi nếu là còn như vậy làm ngươi nương để ý, ta đã có thể không? Giáo ngươi! Nhạc đồng đồng nghe vậy thân mình run nhẹ nhẹ một chút, miệng bẹp bẹp, cuối cùng lại nghiêm túc gật đầu nói, ta đã biết, mỹ nhân thúc thúc. Dứt lời hắn lại nhìn về phía nhạc y nhân, mẫu thân, đồng đồng sai rồi, đồng đồng không nên làm mẫu thân lo lắng, lần sau nhất định sẽ không. Nghe nhạc đồng đồng này hiểu chuyện lời nói, nhạc y nhân trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên nói cái gì. Nàng cho rằng, ba tuổi hài tử ở bị phê bình lúc sau, sẽ hoa hoa. Khóc lớn, chính là nhạc đồng đồng phản ứng lại đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Bất quá, này tóm lại là một chuyện tốt, không còn có so hài tử hiểu chuyện nghe lời càng làm cho người vui vẻ. Tiêu thiên hữu đi đến giường đất biên ngồi xuống, từ trong tay áo rút ra một cái quyển sách mở ra đặt ở giường đất trên bàn. Nhạc y nhân chiều kia thư thượng nhìn lại, chi gian màu lam bìa sách thượng có ba cái màu đen chữ to, đúng là tam tự kinh. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng không hề chập, Trễ thời gian, đem nhạc đồng đồng đặt ở trên giường đất, liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Thẳng đến nàng đều bắt đầu xào rau, mới nghĩ đến một sự kiện, tiêu thiên hữu người như vậy, vì cái gì sẽ tùy thân mang theo tam tự kinh. Chẳng lẽ, hắn hôm nay lại đây phía trước liền chuẩn bị muốn dạy nhạc đồng đồng nhận tự, cũng không phải bởi vì phải chờ đợi nàng đem cơm làm tốt mà nói ra. Suy nghĩ trong chốc lát không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Nhạc y nhân liền đem chuyện này ném tại sau đầu Dù sao nhà nàng một nghèo hai trắng Tiêu thiên hữu đường đường một vị vương gia Cũng sẽ không tính kế nàng cái gì Chỉ là nàng lúc này còn không biết Làm tiêu thiên hữu thượng tâm Là nàng bản nhân Đông trong phòng Tiêu thiên hữu giáo nhạc đồng đồng nhận tự đồng thời Trong lòng lại nghĩ đến một khác sự kiện Hắn mới vừa tiến vào thời điểm liền phát hiện Đặt ở giường đất trên tủ băng buồn Tuy nói thương nhân dùng tiêu Thạch chế băng dùng để bán, nhưng là người bình thường vẫn là không biết biện pháp này. Chính là đã biết, cũng không biết cụ thể thao tác phương pháp. Mà bãi ở giường đất trên tủ kia bùn băng, vừa thấy liền không phải mua. Vậy chỉ có có thể là nhạc y nhân chính mình chế. Tuy rằng đã biết nhạc y nhân bất đồng với người bình thường, nhưng là tiêu thiên hữu vẫn là nhìn không được tò mò. Tò mò nhạc y nhân còn có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ Mới vừa ăn xong cơm trưa, nghe... Phong liền vô cùng lo lắng chạy tiến vào Hắn nhìn tiêu thiên hữu há mồm liền muốn nói cái gì Lại bị tiêu thiên hữu lạnh lùng nhìn lướt qua Mắc kẹt Bổn vương có việc liền đi trước Cơm chiều phía trước sẽ đến lại dạy đồng đồng trong chốc lát Dứt lời Tiêu thiên hữu đứng lên liền hướng ra ngoài đi đến Nghe phong lại là bị nhà mình vương ra lời này cấp hoảng sợ Tuy rằng đã sớm đã cảm giác ra tới Vương ra đối nhà cô nương thái độ không bình thường Chính là hiện tại Thế nhưng sẽ cùng nhà cô nương giải thích chính mình muốn đi làm gì, buổi tối khi nào lại đây, này, lại xem nhà cô nương, nghe thấy lời này lại không có bất luận cái gì sợ hãi hỏa kinh hỉ phảng phất đây là đương nhiên giống nhau. Bởi vậy, nghe phong cũng không thể không nói một tiếng bội phục, nhạc y nhân cảm nhận được nghe phong tầm mắt dừng ở trên người mình, nghi hoặc chiều nghe phong nhìn lại, còn không đợi nàng hỏi cái gì, nghe phong lại là phong giống nhau biến. Mất ở cửa Nhạc y nhân Không cần ngươi vì ngươi tốc độ mau Liền thật là phong giống nhau nam tử Thời gian nhoáng lên Đã tới rồi buổi chiều 3 4 giờ chung Nhạc y nhân hôm nay cũng không có ngủ trưa Mà là ở chế tác đậu xanh bánh lạnh Chế tác bánh lạnh tài liệu lại rất nhiều loại Nhạc y nhân hiện tại là dùng đậu xanh ở làm Phía trước bước đi đều là giống nhau Đem phao tốt đậu xanh đi ra trưng thục Ở cái sàng mặt trên trước lọc một lần Ở lọc tốt đầu xanh dung bên Trong hơn nữa hoa quấy rau câu dịch Quấy đều sau đặt ở nàng Lao lực tâm tư làm ra tới băng tàu Muốn làm đầu xanh dung ngưng kết Thành khối trở thành bánh lạnh Gần là đặt ở băng tàu là không đủ Cho nên nhạc y nhân ở thịnh phóng Đầu xanh dung buồn xứ mặt trên đắp lên cái nắp Lại ở mặt trên thả một cái băng buồn Đương nhiên Này đó băng đều là nàng vừa mới chế tốt Có tiêu thạch nơi tay Chế băng còn không phải một giây sự tình sao Chỉ tiếc Chế tác bánh lạnh có điểm phiền Toái Lại muốn vẫn luôn dùng ướp lạnh Muốn đẩy đến chấn trên đi bán Thật sự là quá phiền toái Bởi vì băng nhiều độ ấm đủ thấp Ước chừng qua non nửa cái canh giờ Bánh lạnh cũng đã chế thành Nhạc y nhân đem bùn xứ từ băng tàu mang sang tới Đảo khấu ở trên thớt Đem bùn xứ lấy rớt lúc sau Là có thể đủ thấy đầu xanh bánh lạnh còn ở hơi hơi rung động Kia trơn mềm bộ dáng, Giống như một khối siêu đại thạch trái cây Nhạc y nhân nhấp nhấp khóe miệng, nàng đã gấp không chờ, nổi muốn nếm thử, nàng động tác cực kỳ lưu loát, bất quá vài cái công phu, cũng đã cắt ra một đống lớn nhỏ giống nhau bánh lạnh nơi. Bên này nàng mới vừa đem bánh lạnh bỏ vào mấy cái trong chén, bên kia nhạc đồng đồng cũng đã mở ra đông phòng môn đi ra. Nhạc đồng đồng nhắm hai mắt nhẹ hít một hơi, sau đó hai mắt tinh lượng nhìn về phía nhạc y nhân. Mẫu thân, ngươi có phải hay không lại làm cái gì ăn ngon? Nghe vậy, nhạc y nhân tức khắc bật cười. Còn như vậy đi xuống, nhạc, đồng đồng đều phải bị nàng bồi dưỡng thành một cái tiểu tham ăn. Bất quá nàng vui, đây là nàng hài tử, nàng nguyện ý biến đổi đa dạng cho hắn làm ăn, liền tính là thành một cái tiểu tham ăn kia thì thế nào. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng đã bưng một chén bánh lạnh đi tới nhạc đồng đồng trước mặt, đem trong tay chén cùng muỗng nhỏ đưa cho nhạc đồng đồng. Ôn nhu nói, đồng đồng nếm thử ăn ngon không? Nhạc đồng đồng nghe vậy tiếp nhận chén, múc một khối bánh lạnh bỏ vào trong. Miệng, có lẽ là không nghĩ tới thế nhưng là lạnh lẽo hắn tức khắc mở to hai mắt, trong miệng phát ra ô ô ô thanh âm, còn tại chỗ nhảy nhót cái không ngừng. Mặc dù là như vậy, lại không có đem trong miệng bánh lạnh nhổ ra, bưng chén cầm muỗng nhỏ trợ thủ đắc lực cũng không có buông ra. Nhìn nhạc đồng đồng cái dạng này, nhạc y nhân chỉ nghĩ che mặt. Nhi tạp, ngươi như vậy đồ tham ăn bản sắc tẫn hiện, Thật sự hảo sao, nhạc đồng đồng thật vất vả đem trong miệng bánh lạnh nhai đi. Nhai đi nuốt xuống đi, ha suy ha suy thẳng thở dốc, chính là nói ra nói lại là, mẫu thân, cái này là cái gì, so bánh đậu xanh ăn ngon nhiều. Nhạc y nhân mặc, quả nhiên, mặc kệ ở đâu cái thời đại, lạnh lạnh đồ vật, đều nhất chịu hài tử thích. Đơn giản cùng nhạc đồng đồng giải thích vài câu, nhạc y nhân xoay người đi trở về mời ra làm chứng bản bên cạnh, Chính mình kia dùng muỗng nhỏ múc một cái bỏ vào trong miệng Bánh lạnh vào miệng là tan Ở kia trong nháy mắt, lạnh ngọt Cảm giác cùng hoa quế ám hương nháy mắt tràn ngập mãn toàn bộ khoang miệng Cảm giác này, quả thực ăn ngon làm nàng tưởng đem đầu lưỡi cấp nuốt Nhạc y nhân một hơi ăn 4 năm khối Lúc này mới thả chậm tốc độ Một cái trong chén cũng bất quá hơn 10 khối Vô dụng trong chốc lát nàng liền toàn bộ ăn xong rồi Thớt thượng còn phóng bốn cái chén nhỏ Mỗi cái trong chén đều có hơn phân nửa chén bánh lạnh Nàng đem này đó Chén bỏ vào hộp đồ ăn Lại đem dư lại vô dụng thiết xong Bánh lạnh một lần nữa bỏ vào bồn xứ Lại đem bồn sứ đặt ở băng tàu ướp lạnh Lúc này mới bưng kia một thế hộp đồ ăn đi cách vách sân Gõ vang viện môn sau không trong chốc lát Môn liền khai Mở cửa như cũ là nghe sáu Nhìn nghe sáu trên mặt tươi cười Nhạc y nhân rất là hoài nghi ra hỏa này có phải hay không vốn dĩ Chính là cái mở cửa nhà cô nương, ngươi đã đến rồi. Nghe sáu ngữ khí rất là hiền lành, trên mặt tươi cười càng là thân thiết. phảng phất nhạc y nhân cũng không phải cách vách hàng xóm, mà là nhà hắn tiểu muội giống nhau. Cảm giác này, như thế nào liền như vậy quỷ dị đâu. Nghe sáu ngươi như vậy nóng bỏng là vì cái gì? Nhạc y nhân tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không có gì phản cảm. Chỉ là cầm trong tay kia một thế hộp đồ ăn đưa cho nghe sáu, sau đó nói... Đây là ta mới vừa làm đậu xanh bánh lạnh, đưa tới cho các ngươi nếm thử. Nghe thấy có ăn, nghe sáu càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Trời biết, hắn hai ngày này có. Bao nhiêu tưởng niệm nhạc y nhân làm đồ ăn. Chỉ tiếc, vương gia không lên tiếng, bọn họ lại thèm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cảm ơn nhà cô nương, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi. Nghe sáu cực kỳ nhiệt tình mời nói, nhạc y nhân theo bản năng lui về phía sau một bước. Vội vàng xua tay nói, không cần, đồng đồng còn ở nhà đâu, các ngươi ăn, buổi tối thuận tiện đem đồ vật cho ta lấy về tới liền hảo. Dứt lời, nàng xoay người bước nhanh đi rồi, bên người quay chung quanh. Một vòng đồ tham ăn làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách. Về đến nhà, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng ngồi ở trên giường đất, nhìn bảo bảo từng ngụm từng ngụm ăn bánh lạnh. Kia dư lại nửa bồn bánh lạnh, bất quá 2-3 phút. cũng đã toàn bộ vào bảo bảo trong bụng. nhạc y nhân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ phải tin tưởng này một chuyện thật. nàng còn tưởng rằng cơm chiều sau nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng có thể lại ăn một lần đâu. hiện tại xem ra quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. bảo bảo đánh cái nó cách, đại khí vẫy vẫy móng vuốt. có bổn bảo bảo ở, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng có cơm thừa. nhạc y nhân chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. nàng rất muốn nói. Cái này kỳ thật thật sự có thể dư lại. Hai người một gấu chúc không ngừng đậu cười chơi bảo. Thời gian qua đến bay nhanh. Chỉ tiếc, như vậy nhẹ nhàng vui sướng bầu không khí cũng không có liên tục thật lâu. Cách trong suốt cửa sổ giấy, mơ hồ có thể thấy kia đã. rớt sơn đại môn đang ở từng cái rung động. Đương nhiên, này không phải động đất, là có người ở mạnh mẽ đánh nó. Xem như vậy, là hận không thể dây tiếp theo liền đem nó cấp gõ toái. Có thể như vậy gõ nhà nàng đại môn. trừ bỏ vương thị, cũng chỉ có một người, đó chính là nàng tiểu thẩm lưu thị. Nhạc đồng đồng lo lắng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, quay đầu, muốn nói lại thôi nhìn nhạc y nhân. Cảm nhận được nhạc đồng đồng lo lắng, nhạc y nhân an ủi nói, đồng đồng đừng sợ. Nương thê sẽ không làm người khi dễ ngươi. Ai ngờ nhạc đồng đồng lại đem đầu riêu giống cái chống bỏi. Mẫu thân, chúng ta ra môn hỏng rồi làm sao bây giờ? Nghe kia mềm mại trong thanh âm tràn đầy yêu thương. Nhạc y nhân chỉ cảm thấy trời quang sét đánh giống nhau Là nàng vẫn luôn không có thấy rõ ràng Nhà mình nhi tạp gương mặt thật Vẫn là tiểu hài tử biến hóa quá nhanh nàng theo không kịp. Bất quá trước mắt đích xác Không phải nghiên cứu cái này thời điểm Không thấy Môn đều phải giữ không nổi sao Nhạc y nhân mở ra đại môn lúc sau Lập tức lắc mình tới rồi một bên Tốt xấu cũng là đã từng có hai lần kinh nghiệm người Sao có thể đi đương thịt người cái đều Quả nhiên Ở nàng tránh ra lúc sau, liền có một đạo màu đỏ bóng người lắc mình vào được, mắt thấy người no liền phải quăng ngã cái chó ăn cướp lại không có nghĩ đến, nàng thế nhưng dùng cách làm hay ổn định thân mình, nhìn một màn này, nhạc y nhân chỉ phải thở dài, đây là người gầy. Chỗ tốt a nhớ trước đây vương thị kia một thân thịt, mặc kệ nàng như thế nào xảo, kết cục cũng chỉ có thể là phát gục trên mặt đất, lưu thị đứng thẳng thân mình, quay đầu hướng tới nhạc y nhân xem ra. kia một đôi không lớn tam giác trong mắt tràn đầy đánh giá cùng tính kế hảo sau một lúc lâu lúc sau nhạc y nhân mới nghe thấy nàng kia hơi tiêm tế tiếng nói vang lên người kia a mấy ngày không gặp ngươi như thế nào cứ như vậy không hiểu chuyện thấy người cũng không biết hô đừng nhìn lưu thị dáng người thuộc về nhỏ sinh hình nhưng là kia sức chiến đấu chính là chút nào không thua cấp vương thị càng đừng nói nàng còn so vương thị nhiều một thứ đầu óc nhưng xem thân là vương thị con dâu Lại có thể mang theo tướng công cùng nhi nữ thường thường về nhà mẹ đẻ chủ một đoạn nhật tử, là có thể thuyết minh nàng không đơn giản. Nhạc y nhân xuyên qua tới trước đó không lâu, vừa vặn là thu xong rồi lúa mạch muốn thu loại thời điểm. Lưu Thị nói, thừa dịp lúc này không có gì sự, liền muốn về nhà mẹ đẻ nhìn xem. Kỳ thật chính là mang theo tướng công cùng hài tử đi cấp chính mình trong nhà hỗ trợ chồng trọt. Bởi vì nhạc tự thanh làm nghề y duyên cớ, nhạc gia gia đình điều kiện rất là không tồi. Trong nhà cũng có mấy chục mẫu mà, nhưng là chính mình không loại, đều là thuê để cho người khác loại. Mà nàng tiểu thúc nhạc tu văn, một cái văn nhược thư sinh, vẫn là một cái chúng tú tài có công danh trong người người đọc. Sách, ở chính mình trong nhà cơm tới há mồm y tới duỗi tay, lại nguyện ý cùng Lưu Thị cùng nhau về nhà đi trồng trọt. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, Lưu Thị thủ đoạn rất lợi hại. Dĩ vãng nguyên chủ đối thượng vương thị mẫu nhạc lạc hà mẹ con thời điểm là thân thể thượng đã chịu thương tổn, chính là chỉ cần đối thượng lưu thị, đó chính là tâm linh thượng đã chịu thương tổn. Nguyên chủ ở toàn bộ bình an thôn không có một cái giao hảo nhân, này trong đó lưu thị chính là công không. thể không, lại nhìn thoáng qua lưu thị, nhạc y nhân ở trong lòng thật mạnh thở dài, thật vất và vương thị chân chặt đứt không hề nhảy nhó, nàng qua mấy ngày sống yên ổn nhật tử, này lưu thị liền đã trở lại. Tưởng yên phận kiếm ít tiền sinh hoạt như thế nào liền như vậy khó đâu. Lưu thị đợi sau một lúc lâu cũng không thấy nhạc y nhân mở miệng, trong lòng không vui lại gia tăng rồi vài phần. Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất là kỳ quái, như thế nào chỉ là mấy ngày không thấy. Nhạc y nhân cho nàng cảm giác lại thay đổi nhiều như vậy. Bất quá nàng nhìn lại xem, lại nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Tưởng không rõ, Lưu thị tự nhiên cũng liền không nghĩ. Dù sao nàng hiện tại duy nhất xác định một chút chính là, nhạc y nhân hiện tại có thể kiếm tiền. Nghĩ đến hôm nay nghe được những lời này đó, Lưu thị trong mắt tràn đầy tham lam. Một ngày là có thể kiếm mấy trăm văn, một tháng xuống dưới là nhiều ít. Người kia a, tiểu thẩm nghe nói. Người hai ngày này bán cái kia bánh đậu xanh, kiếm lời không ít tiền a. Nhạc y nhân nghe vậy đôi mắt hơi lóe, nàng liền nói này Lưu thị như thế nào vừa trở về liền hướng nhà nàng chạy. Nguyên Lai like hết thảy vẫn là vì tiền. A, thật đương nàng vẫn là nguyên lai like nàng đâu? Có người a, rõ ràng cũng đã cảm thụ nói không giống nhau, chính là chính là không muốn tin tưởng. Nhạc Y nhân lại lần nữa nhìn về phía Lưu thị, trên mặt biểu tình đạm mạc, ngữ khí lạnh băng như vậy, đúng thì Thế nào? Lưu thị không nghĩ tới Nhạc Y nhân thế nhưng sẽ là cái dạng này phản ứng, trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên nói cái gì. thẳng đến qua một hồi lâu, nàng mới tìm về chính mình thanh âm Người kia a, ngươi như vậy là không đúng a. ta tốt xấu cũng là ngươi tiểu thẩm, từ ta tiến vào đến bây giờ, ngươi lại là đều không trợn mắt xem ta, đây là ngươi một cái làm vãn bối nên có bộ dáng sao, nhạc y nhân nghe vậy chính xác, nghiêm túc hướng tới lưu thị nhìn, lại từ trên xuống dưới nhìn một lần lúc sau, nhạc y nhân nói xem xong rồi, tiểu thẩm còn có việc, lưu thị cái này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối là cố ý nàng rõ ràng không phải ý tứ này người kia ngươi một người mang theo cái hài tử trên người phóng tiền nhiều hơn không an toàn không bằng ngươi giao cho tiểu thẩm tiểu thẩm cho ngươi bảo quản chờ ngươi phải dùng lại đến tìm tiểu thẩm lấy thế nào tiểu thẩm này cũng không phải là muốn tham ngươi tiền thẩm nhi là thật sự đau lòng ngươi à ngươi nói ngươi một người lại là mang hài tử lại là kiếm tiền Nếu là lại bị người cấp nhớ thương, này nhưng như thế nào hảo? Lưu thị này phiên nói rất là lời nói thấm thía, chính là nhạc y nhân lại nghe cực kỳ biệt nữ. Nha, nhìn không ra, Lưu thị diện mạo tuy rằng tục tằng, thế nhưng là cái nét đẹp nội tâm. Này một phen nói loanh quanh lòng vòng, đều đủ sướng một đầu chín khúc 18 cong. Nàng thế nhưng điểm tưởng niệm Vương thị, quả nhiên nàng vẫn là thích hợp bạo lực giải quyết. Này nói cái lời nói đều phải vòng mấy vòng trạch đấu phương thức, nàng thật sự không cảm mạo. Tiểu thẩm ngươi xem ta mặt. Nhạc y nhân nghiêm túc nói, lưu thị nghe vậy sửng sốt, ngươi mặt làm sao vậy? Nói, nàng nghiêm túc nhìn nhạc y nhân mặt, không có nhìn ra bất luận cái gì không thích hợp. Ngươi cảm thấy ta giống cái ngốc bức sao? Nhạc y nhân nghiêm túc hỏi, lưu thị nghẹn lời. Nói gì vậy, nào có nói như vậy chính? Mình... Lưu thị giả vờ tức giận quát lớn, trong giọng nói còn để lộ ra một cổ tử thân mật hương vị. Ai ngờ nhạc y nhân lại là vừa lòng gật gật đầu nói, nếu ngươi cũng biết ta không phải cái ngốc bức, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ bởi vì ngươi nói mấy câu, liền đem chính mình tiền cho ngươi. Lưu thị há mồn muốn biện giải, lại bị nhạc y nhân ngăn cản câu chuyện. Đừng lấy trước kia kia bộ tới đối phó ta, quá hạn biết không, khoa khảo còn hàng năm đổi để đâu, ngươi. Liền sẽ không tưởng cái tân điểm lấy cớ. Vẫn là nói liền ngươi này đầu óc. Cũng cũng chỉ có này một loại lý do thoái thác. Nói xong lời cuối cùng. Nhạc y nhân còn khinh bỉ nhìn nhìn Lưu Thị đầu óc. Tựa hồ kia sỏ nào bên trong không phải đầu óc. Mà là đầu hù giống nhau. Lưu Thị không nghĩ tới nhạc y nhân sẽ nói ra nói như vậy. Ngốc lăng sau một lúc lâu. Lại bỗng nhiên nói. Ngươi nái chân bởi vì ngươi chặt đứt. Ta tới tìm ngươi muốn tiền thuốc men. Lời này nói kia kêu một. cái trôi chảy nhạc y nhân nhìn lưu thị trên mặt kia đương nhiên thần sắc cơ hồ hoài nghi vừa mới sự đều là nàng ảo giác phảng phất lưu thị từ tiến vào bắt đầu liền ở cùng nàng nói chuyện này giống nhau chẳng qua vương thị chân chặt đứt cùng nàng có cái gì quan hệ nhạc y nhân chớp chớp đôi mắt vô tội hỏi là ta đem nãi nãi chân đánh gãy sao lưu thị nghe vậy sửng sốt ngay sau đó lắc đầu tự nhiên không phải nàng nhưng thật ra tưởng nói là nhạc y nhân đánh gãy Chính là ngày đó Vương Thị bị đánh gãy chân thời điểm, nhà bọn họ hai bên hàng xóm đều ở đầu tường thượng thấy. Mấy ngày nay, càng là đã truyền ồn ào huyên náo, đều truyền tới nàng nhà mẹ đẻ thôn đi. Đều nói là bởi vì Vương Thị này trương phá miệng nói sai rồi lời nói, lúc này mới sẽ bị người đánh gãy chân. Cho nên nàng tuy rằng muốn cho nhạc y nhân lấy tiền ra tới, lại cũng không dám hoàn toàn nói hiêu nói vượt. Nhạc y nhân nhướng mày, nếu không phải ta đánh gãy, vì cái gì? Muốn tìm ta lấy tiền thuốc men Nàng có nhi tử có tức phụ Vì cái gì muốn tìm ta một cái phân ra ra tới khác qua cháu gái Lưu Thị không nghĩ tới nhạc y nhân thế Nhưng đột nhiên trở nên như vậy có thể nói Sắc mặt đổi đổi Vẫn là ngăn cản không được trong lòng tham niệm Cưỡng tử đoạt ly nói Có người cùng ta nói Là ngươi lánh người nó đi Nói không chừng chính là ngươi tìm người đánh gãy ngươi nãi nãi chân Lại nói hiện tại người nó còn liền ở tại ngươi cách vách Ai Biết các ngươi chi gian cái gì quan hệ Lưu thị lời này nói có cái mũi có mắt phảng phất chính là sự thật chân tướng giống nhau Nhạc y nhân lại là đã tạc Nàng tận lực ngăn chặn trong lòng không ngừng dâng lên hỏa khí Lạnh lùng nói Ngươi nói là ta tìm người đánh gãy nãi nãi chân Ta đây vì cái gì muốn làm như vậy Có phải hay không bởi vì nàng làm cái gì sai sự Cho nên ta mới muốn giáo huấn giáo huấn nàng Tiểu thẩm Ngươi cảm thấy ngươi có hay không làm sai chuyện Gì, ta có thể hay không, cũng tìm người đánh gãy chân của ngươi. Nhạc y nhân nói chuyện, còn không dừng hướng tới Lưu Thị đi đến. Nàng khuôn mặt lạnh băng, khóe miệng ngậm cười lạnh, trong mắt lại tràn đầy tàn nhẫn. Như vậy nhạc y nhân Lưu Thị chưa từng có gặp qua, nàng theo bản năng lui về phía sau, không dám hòa thuận vui vẻ người kia đối diện. Y Người kia, ngươi đừng xúc động. Lưu Thị là thật sự có chút sợ. Nàng buổi sáng mới đến ra. Nhưng gần là nửa ngày công phu Nghe được về nhạc y nhân đồn đãi Cũng đã có một sọt to Đặc biệt là nhạc y nhân cầm dao phay Hù dọa mọi người sự tình Càng là nghe xong không dưới mười biến Ngay từ đầu nàng không cảm thấy có cái gì Trong lòng cho rằng bất quá là Nhạc y nhân bị buộc đến nóng nảy Cầm dao phay ra tới dọa dọa người thôi Liền nhạc y nhân cái kia lá gan Sát chỉ gà cũng không dám đi Chính là từ nàng vừa mới nhìn thấy Nhạc y nhân bắt đầu Mặc kệ sự nói chuyện động tác, vẫn là ngữ khí biểu. Tình, nhạc y nhân đều cùng nàng trong trí nhớ không giống nhau. Chẳng lẽ, gần là mấy ngày công phu, nhạc y nhân liền thật sự thay đổi một người không thành. Vẫn là nói, nhạc y nhân trên người. Dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nàng chính là nghe nói qua chuyện như vậy, có người trên người dính không sạch sẽ đồ vật mới có thể tính tình đại biến. Như vậy nghĩ, Lưu Thị phía sau lưng nháy mắt che kín một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh. Muốn thật là như vậy, kia nàng cứ như vậy hòa. Thuận vui vẻ người kia đối thượng, thật sự là quá không có lời. Vạn nhất nhạc y nhân đột nhiên nổi điên, đối nàng bất lợi làm sao bây giờ. Liên quan đến đến sinh mệnh an toàn, Lưu Thị đột nhiên liền có dâng lên ngẩng đầu nhìn về phía nhạc y nhân. Người kia, người kia, ta nhớ tới trong nhà còn có chuyện, hôm nay ta liền đi trước. dứt lời, lưu thị cũng mặc kệ nhạc y nhân cái gì phản ứng, câu lấy đầu liền từ nhạc y nhân bên cạnh chạy đi ra ngoài, nhạc y nhân xoay người, hồ. nghi nhìn lưu thị rời đi bóng dáng, đây là làm sao vậy, nàng còn không có phóng đại chiêu đâu a. rõ ràng lời kịch đều nghĩ kỹ rồi, như thế nào người liền như vậy trốn thoát. a. xin lỗi xin lỗi, ta không phải cố ý. ngươi đi như thế nào lộ, đôi mắt trường đến trên đầu a. Nhạc y nhân trong lòng còn ở tiếc hận, liền nghe thấy bên ngoài lưu thị bén nhọn kêu gào thanh, còn có nghe lục đạo khiểm thanh âm. Nghe kia hết đợt này đến đợt khác thanh âm, nhạc y nhân trong lòng yên. Lặng vì nghe sáu giờ một cây xác đến tột cùng là cái dạng gì vận khí, mới có thể ở lưu thị đều phải đi rồi thời điểm, còn đụng phải đi. Đại khái đây là trong truyền thuyết cứt chó vật, trong lòng nghĩ, nhạc y nhân dưới chân bước chân cũng không có chút nào trần trờ. Chờ nàng đi đến ngoài cửa thời điểm, liền thấy lưu thị một tay chống nạnh, một cái tay khác vươn ngón trỏ chỉ vào nghe sáu, trong miệng nói ra nói không sạch sẽ. Lưu thị người này, tuy rằng có như vậy một ít tâm cơ, nhưng nàng vẫn là chính cống nông thôn phụ nhân. Cho nên nàng học không được quan gia phu nhân tiểu thư kia một bộ khắc nghiệt lại đường hoàng lý do thoái thác. Nàng nếu là tìm một người phiền toái, kia mắng chửi người nói ba ngày tam đều có thể không lặp lại. Đối với nhạc y nhân không có như vậy mắng quá, cũng không phải bởi vì nàng thiện tâm, mà là nhạc y nhân làm nàng chất nữ, lại là cha mẹ toàn vong bé gái mồ côi, nàng nếu là dám như vậy mắng, kia thanh danh cũng đừng. Muốn, đến nỗi vương thị vì cái gì có thể không hề cố kỵ đó là bởi vì nàng bối phận cao, lại là nhạc y nhân thân nãi nãi Lưu thị tuy rằng là nhạc y nhân tiểu thẩm, chính là hòa thuận vui vẻ người kia lại không có trực tiếp huyết thống quan hệ. cho nên này cũng coi như là nhạc y nhân lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Thị mắng chửi người hiện trường bản, trước kia đều là từ người khác trong miệng nghe được nàng chiến tích. Yên lặng nghe xong trong chốc lát, nhạc y nhân tán thưởng gật, gật đầu, mà bị mắng nghe sáu, đã nhìn không được bắt tay sờ soạn sau eo, nơi đó phóng hắn chửi thủ, dương mắt nhìn nhìn còn ở lại nhà Lưu Thị, nghe sáu ánh mắt ám ám, hắn nếu là trực tiếp giết cái này người đàn bà đanh đá, Vương gia sẽ phạt hắn ở trong tối đường đãi mấy tháng, vẫn luôn chú ý hai người động tĩnh nhạc y nhân thấy nghe sáu động tác sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức nhất chân tiến lên, duỗi tay đem lưu thị đánh đổ chính mình bên cạnh người, nghe sáu. Nhìn đột nhiên xuất hiện nhạc y nhân, lại đem sờ đến trủy thủ tay lại dịch trở về. Nhạc cô nương, nghe sáu cười chào hỏi, tươi cười lại là có chút miễn cưỡng, không cần tưởng nhạc y nhân cũng minh bạch nghe sáu cảm thụ, Hắn bản thân cũng không có gì sai, là lưu thị đi chính là tâm thần không yên không có thấy hắn, hai người lúc này mới đánh vào cùng nhau, nghe sáu dẫn đầu xin lỗi, chẳng qua là hàm dưỡng vấn đề, chính là hắn không nghĩ tới lưu thị sẽ như vậy khẩn bắt lấy. Không bỏ, còn vẫn luôn nhục mà hắn, là cái nam nhân, đều nhìn không nổi, nhưng là nàng cũng không thể nhìn nghe sáu giết lưu thị, này cũng không phải là nàng thánh mẫu me di Mới vừa bị lưu thị tìm phiền toái còn rộng lượng tha thứ cũng muốn giúp nàng. Thật sự là, lưu thị là tới nhà nàng tìm nàng. Việc này nhạc người nhà khẳng định biết. Lưu thị nếu là không có trở về, còn bị người giết, liền tính không phải nàng giết, nhạc người nhà cũng sẽ quấn lên nàng. Nàng nhưng không, nghĩ không dứt ứng phó nhạc người nhà, cho nên đành phải tạm thời ủy khuất một chút nghe sáu. Bất quá nàng sẽ nhiều làm điểm ăn ngon bồi thường hắn một chút. Nghe sáu cảm nhận được nhạc y nhân kia Phức tạp ánh mắt Chỉ cảm thấy cả người biến vặn Như vậy nhà cô nương Hắn như thế nào như vậy không thói quen đâu Lưu thị lúc này đã phản ứng lại đây Nàng nổi giận đùng đùng đối với nhạc y nhân nói Ngươi kéo ta làm gì Ngươi không có thấy người này đụng phải ta sao Gì Lưu thị nghi hoặc kéo dài quá âm điệu Đang nghe sáu trên người đánh giá một lát Lại nhìn xem chính mình bên cạnh khung cửa Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ người kia a này tiểu bạch kiểm là tới tìm ngươi a lưu thị phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật trên mặt biểu tình khoa trương đến nhạc y nhân đều không nỡ nhìn thẳng nghe sáu nghe thấy lưu thị nói cuống quýt giải thích nói ngươi đừng nói chuyện lung tung ta chỉ là tới còn đều đồ vật cấp nhà cô nương nói hắn còn nhất tay trung hộp đồ ăn nhạc y nhân thấy vậy bất đắc dĩ đỡ chán thiếu niên ngươi thật sự không phải cố ý thêm phiền sao Quả nhiên, Lưu Thị nhìn nhìn nghe sáu trong tay hộp đồ ăn, càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ trong lòng. Vô duyên vô cớ, người kia đồ vật như thế nào sẽ ở ngươi kia? Lưu Thị hỏi. Bởi vì... Bởi vì hắn mua ta làm điểm tâm không có đồ vật trang, cho nên dùng nhà ta chén cùng hộp đồ ăn, hiện tại cho ta đưa về tới, tiểu thẩm. Còn có cái gì nghi hoặc sao? Nhạc y nhân đánh gãy nghe sáu nói, trực tiếp đối Lưu Thị nói. Lưu Thị nghe vậy căn bản không tin nhạc y nhân nói, chính là nhạc y nhân nói cũng giống như vậy hồi sự. Trong mắt hơi đổi, Lưu Thị lại hướng về phía nghe lục đạo. Ngươi không phải chúng ta thôn người, ta cũng không có ở phụ cận thôn gặp qua ngươi. Ngươi là ai? Như thế nào sẽ biết người kia ra? Ta như thế nào không phải này trong thôn? Ta chính là vừa mới chuyển đến mà thôi, liền. Chủ nhà cô nương ra cách vách. Nghe Sáu lập tức phản bác. Nhạc y nhân nghe vậy bất đắc dĩ đỡ chán Sau đó nàng liền nghe thấy lưu thị đắc chí thanh âm Tâm tắc Ta nói là ai đâu Nguyên lai like chính là ngươi a, Ta chính tìm ngươi đâu Nghe sáu nghe vậy vẻ mặt mê mang Ngươi tìm ta làm gì Hắn không quen biết nàng a. Ngày đó đánh gãy ta nương chân người kia Chính là ngươi đi Ngươi đừng không thừa nhận Ta đều nghe trong thôn người ta nói Ngươi mua lão trương ra tòa Nhà tiêu thiên hữu đánh gãy vương thị chân chuyện này, chính hắn là sẽ không gặp người liền nói, mà nghe phong không có tiêu thiên hữu mệnh lệnh, cũng sẽ không tùy tiện ở lén đem chuyện này nói ra đi, cho nên nghe sáu cũng không biết việc này, chính là hắn nghe lưu thị nói như vậy có cái mũi có mắt, liền biết khẳng định là thật sự, vừa định nói điểm cái gì, lại nghe thấy phía sau vang lên tiêu thiên hữu thanh âm, như thế nào, nhạc tự thanh là đã quên ta nói rồi nói, rõ, Ràng là cực kỳ bình đạm một câu, chính là nghe vào lưu thị lỗ tai, lại làm nàng nhìn không được đánh một cái dùng mình. Nàng chậm rãi xoay người, thấy là một cái khuôn mặt tuyệt mỹ quý công tử đứng ở nơi đó, trong lòng sợ hãi tức khắc biến mất hơn phân nửa. Bất quá là cái nhược quán thiếu niên lang thôi, sao có thể có như vậy xâm hàn ngữ khí đâu. Nàng vừa mới nhất định là nghe lầm, lưu thị ở trong lòng tại như vậy đối chính mình nói, nhìn về phía tiêu thiên hữu ánh mắt dần. dần trở nên không kiêng nể gì lên, cho dù đứng ở đá vụn trên đường, bên người là màu vàng bùn tường, nhưng như cũ che lấp không được hắn kia thanh quý xuất trần khí chất. Người như vậy, nếu có thể trở thành nàng con rể, kia nàng đời này liền không u. Không thể không nói, Lưu thị cùng Vương thị không hổ là mẹ chồng nàng dâu, tại đây một phương diện, tưởng đó là giống nhau như đúc. Càng quan trọng là, Lưu thị tiểu nữ Nhi Nhạc Du Nhu Hòa Vương thị nữ Nhi Nhạc Lạc Hà, hai Người năm nay đều là 15 tuổi, đều tới rồi nên tìm nhà chồng tuổi tác. Nhạc lạc hà tuy rằng so nhạc du nhu bối phận cao, nhưng Lưu Thị lại không cho rằng chính mình nữ nhi ở việc hôn nhân thượng liền phải thấp một đầu. Nàng trong lòng thậm chí nghĩ, nếu là nhạc du nhu gả so nhạc lạc hà hảo, kia về sau nàng ở nhạc gia địa vị vậy càng cao, Vương Thị đều chỉ có thể ở nàng trước mặt khom lưng cúi đầu. Lưu Thị đang ở miên man suy nghĩ gian, liền lại nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói, Trở về cao nói cho nhạc tự thanh, nếu là lại lấy chuyện này ra tới nói bậy, ta liền phải tới cửa đi đòi tiền. PS, bình luận sách khu có đưa thư tệ hoạt động, đại gia Dũng Dược tham gia Nga. Đòi tiền? Muốn cái gì tiền? Lưu Thị vẻ mặt mộng bức, nàng chỉ nghe Vương Thị cùng nàng khóc lóc kể lể nói nhạc y nhân mang đi người đánh gãy nàng chân. Từ đầu tới đuôi đều không có nói cái gì tiền sự a Tiêu Thiên hữu là khinh thường với trả lời Lưu Thị vấn đề, đứng ở mặt sau. Nghe phong đành phải tiến lên thay trả lời Chúng ta chủ tử chính là cho gần 10 lượng bạc Nàng chính là chặt đứt hai cái đùi Này đó tiền cũng đủ nàng trị hết Nghe thấy lời này Lưu thị cả người như tao xét đánh giống nhau Chính là chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau Rồi lại là âm thầm nghiến răng nghiến lợi Vương thị cũng dám tính kế nàng Nàng trong tay cầm bạc Lại còn làm nàng tới tìm nhạc y nhân nháo Trong lòng đem vương thị mắng hàng ngàn hàng vạn biến lúc sau Lưu Thị lúc này mới cười mỉa nhìn về phía tiêu thiên hữu, ta không biết chuyện này, ngươi xem này nháo đến, quay đầu lại ta lại đến cùng công tử nhận lỗi. Dứt lời, nàng giống như dưới chân sinh phong giống nhau chạy xa, nhạc y nhân hướng tới nàng càng ngày càng xa thân ảnh nhìn lại, lại thấy phía trước cách đó không xa, có hai người trốn ở góc phòng tham đầu tham não, tựa hồ là đã nhận ra nàng ánh mắt, kia hai người nhanh chóng lùi về đầu, biến mất không thấy, tuy rằng chỉ, Là cực nhanh liếc mắt một cái. Nhưng là nhạc y nhân cũng nhìn ra kia hai người là ai. Tuy nói này mẹ chồng nàng dâu phần lớn thời điểm là cho nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng là ngẫu nhiên cũng có cùng chung trí hướng thời điểm. Lưu thị cùng vương thị như thế. Trương hương lan cùng nàng bà bà phùng thị càng là như thế. Nàng sớm nên nghĩ đến. Liền phùng thị như vậy lòng hiếu kỳ trọng người. Vô duyên vô cớ có người tới mua nhà nàng phòng ở. Nàng nếu là không hiếu kỳ. Kia mới. Thật là quái. Bất quá này cùng nàng đều không có quan hệ Kết quả nghe sáu trong tay hộp đồ ăn Nhạc y nhân đối với ba người cười nói Ta còn có việc, liền về trước ra Nghe sáu nhìn nhạc y nhân xoay người vào sân Lại đem đại môn gắt gao đóng lại Lúc này mới kỳ quái quay đầu Ta như thế nào cảm thấy nhà cô nương giống như sinh khí Nghe sáu nói, còn bực bội gái gái đầu Tiêu thiên hữu liếc mắt nhìn hắn Xoay người cũng trở về sân Chỉ là hắn kia hơi mang thanh lánh. Thanh âm, lại chuẩn xác không có lầm truyền vào nghe sáu lỗ tai. Lại thêm ba tháng. Nghe sáu. Nghe phong, huynh để trúc ngươi vận may. Nghe sáu ngốc ngốc tại chỗ đứng hồi lâu. Còn là tưởng không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Đành phải vẻ mặt đưa đám vào sân. Hắn thật sự rất muốn hỏi. Vì sao bị thương luôn là hắn. Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm. Nếu là nghe phong đã biết hắn ý tưởng. khẳng định sẽ thành khẩn nói cho hắn hắn là cái gì đều không có làm nhưng đôi khi nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót nhạc y nhân cầm hộp đồ ăn vào phòng lúc sau nhạc đồng đồng thật cẩn thận tiến đến nàng trước mặt nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn sau một lúc lâu lúc này mới nhỏ giọng hỏi mẫu thân ngươi như thế nào sinh khí nghe vậy nhạc y nhân theo bản năng sờ lên chính mình mặt nàng biểu hiện có như vậy rõ ràng sao Đem trong lòng kia kỳ quái cảm xúc đè ở đáy lòng, nhạc y nhân trên mặt mang lên ý cười. Mẫu thân không có sinh khí, nương. Thế chính là không hy vọng có người quấy dày chúng ta sinh hoạt. Nhạc y nhân nói, tay có một chút không một chút cấp nhạc đồng đồng theo tóc. Đại khái là thức ăn hảo, dinh dưỡng đuổi kỳ, lại hoặc là bởi vì không gian thủy có cái gì kỳ lạ công hiệu. Nhạc đồng đồng đầu tóc so nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, hảo rất nhiều. Tuy rằng không thể xem như du quang thủy hoạt, nhưng là vuốt cũng không đâm tay. Tính, chỉ cần nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng quá hảo liền hảo. Có người. Thượng vội vàng tới tìm ngược, nàng nếu là không thành toàn các nàng, kia nhiều ngượng ngùng. Nhạc y nhân cho rằng lưu thị sẽ thành thật mấy ngày, chính là sự thật nói cho nàng. Nàng quá xem nhẹ lưu thị sức chiến đấu. Ngày hôm sau nàng bán xong bánh đậu xanh từ trấn trên trở về thời điểm. Vừa vặn thấy một cái ăn mặc đỏ thâm váy áo thiếu nữ chậm rãi đi tới. Thiếu nữ trên người quần áo không phải trong thôn thường thấy miên vải bố, mà là so miên vải bố xa hoa một chút xa tanh. Bất quá cũng không phải cái gì tốt nhất xa tanh là được. Điểm này từ kia không phải thực tươi sáng màu đỏ là có thể nhìn ra tới. Chuyện cười thượng có yên hoa, nhạc y nhân xem xét sau một lúc lâu không thấy ra tới là gì. Nhạc y nhân ánh mắt dần dần thượng di, cuối cùng dừng ở kia thiếu nữ trên mặt. Làn da còn tính trắng nón, diện mạo cũng tiểu ra bích ngọc, đột nhiên vừa thấy, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ lạc hà có điểm giống, chỉ không sống nhạc lạc hà quá mức nuông chiều. Mà trước mắt này thiếu nữ lại cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác, đặc biệt là kia đong đưa lay động đi đường tư thế, lắc lư không ngừng vặn vèo tinh tế vòng eo, càng làm cho người cảm thấy nàng dáng người mềm mại, chọc người chịu mến, này phong cách có điểm không rất hợp a rõ ràng là tiểu bạch hoa diện mạo diễn xuất chính là lại ăn mặc một thân đỏ thẫm nàng lại áp không được này màu đỏ rực có loại hoa hồ không thành phản loại khuyển cảm giác nhạc y nhân trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết chính mình nên nói cái gì không nghĩ tới tại đây nho nhỏ trong thôn mặt thế nhưng còn có các loại kiều hoa đặc biệt là trước mắt nhìn thấy này hai đóa vẫn là một đôi cố chất trước mắt người này không phải người khác đúng là lưu thị nữ nhi nàng đường muội Nhạc du nhu, ở nhạc y nhân đánh giá nhạc du nhu thời điểm, nhạc du nhu cũng đang xem nàng, nhạc y nhân bề ngoài cũng không có cái gì rất lớn biến hóa, trên trán còn. Có một khối đa kết vải miệng vết thương, nhìn có chút doa người, nhạc du nhu tầm mắt ở nhạc y nhân phình phình túi sách thượng ngừng một cái chớp mắt, lại thực mau thu trở về, sau đó nàng liền giống như không quen biết nhạc y nhân giống nhau, chuyển qua thân mình, lúc này nàng đối diện, đúng là tiêu thiên hữu sở chủ sân. Nhạc y nhân liền thấy nàng hít sâu hai khẩu khí Sau đó nhẹ nhàng gõ gõ môn Đại môn không một lát liền khai Tới mở cửa như cũ là nghe sáu Nghe sáu mặt Mang nghi hoặc nhìn thoáng qua nhạc du nhu Ngươi là ai Nhạc du nhu trên mặt hiện lên một mạt ngượng ngùng tươi cười Nói chuyện thanh âm lại thanh thúy vang dội Ông nội của ta là nhạc tự thanh Nga Nghe phong gật gật đầu Mày lại hơi nhíu Ngươi là ai Nghe thấy hắn hỏi như vậy Nhạc Y nhân rốt cuộc nhìn không được, phụt một tiếng bật cười. Nhạc Đồng Đồng hướng tới cách đó không xa nhìn nhìn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhạc Y nhân thời điểm, lại là vẻ mặt ngây thơ. Mẫu thân, tiểu gì là đã quên tên của mình sao? Bằng không nghe lục thúc thúc hỏi nàng là ai, nàng vì cái gì muốn nói thái ra tên? Nghe được Nhạc Đồng Đồng nói, Nhạc Y nhân càng là cười không khép miệng được. Bảo bối nhi nha, ngươi đây là cố ý vẫn là cố ý? không phát hiện nhân ra mặt đều phải trướng thành màu gan heo sao. Nhạc du nhu lúc này thật là cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng nghĩ đến nàng nương cùng nàng nói những lời này đó, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào, xả. Ra một mặt gượng ép cười nói, ta nương ngày hôm qua không cẩn thận va chạm nhà ngươi công tử, ta hôm nay là cố ý thế nàng nhận lỗi. Nghe sáu nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh. Ngươi nương chính là ngày hôm qua cái kia người đàn bà đanh đá a Nghe sáu lời này âm lượng thực sự không nhỏ, ngay cả cách đó không xa mấy cái xem náo nhiệt đều nghe xong cái rành mạch. Nhạc du nhu lúc này chỉ cảm thấy lưng như kim chi. Tựa hồ tất cả mọi người ở trộm chê cười nàng, còn thỉnh hành. Cái phương tiện, ta nói xin lỗi xong liền đi, bằng không trở về ta nương nhất định sẽ trách ta. Nghe thấy nhạc du nhu hơi mang cầu xin thanh âm, còn có kia phiếm oánh oánh thủy quăng hai tròng mắt, nghe sáu như cũ không dao động. liền ở nhạc Du Nhu chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, lại thấy nghe Sáu cố mà làm gật gật đầu xem ở ngươi này cực lực cầu xin phần thượng, ta liền cho ngươi một cơ hội hảo, nhạc Du Nhu nghe vậy chính là vui vẻ, kia ngươi xin lỗi đi, ta chạm nơi này nghe nghe Sáu nói thân thể chạm thẳng tắp nhạc Du Nhu trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây là có ý tứ gì, hảo sau một lúc lâu mới ấp úng nói ta ta là muốn tìm các ngươi thiếu gia không phải ngươi nghe sáu nghe vậy nhìn về phía nhạc du nhu ánh mắt mang lên một tia khinh thường tìm ta ra chủ tử ngươi sơm nói a còn đánh xin lỗi ngụy trang làm cái gì ta không có đánh xin lỗi ngụy trang ta là thật sự tới xin lỗi nhạc từ từ vội vàng biện dài nhìn nhạc du nhu một bộ ngươi hiểu lầm bộ dáng nghe sáu bỗng nhiên liền cười nghe sáu bất quá hai mươi tả hữu tuổi tác tuy rằng làn da đen một ít nhưng cũng là trương hiển nam nhân bản sắc màu đồng cổ, bởi vì hàng năm tập võ nguyên nhân, dáng người cân xứng, diện mạo cũng thực dương cương. Như vậy nam tử đi ra ngoài, cũng sẽ có tiểu cô nương phương tâm ám hứa. Lúc này hắn đột nhiên sáng lạn cười lộ ra kia hai bài trắng tinh hàm răng, hoảng nhạc du nhu có. Chút hoảng hốt, ngày hôm qua ngươi nương đi đường không xem lộ đụng vào ta, không khỏi phân trần mắng ta sau một lúc lâu. Ta một cái đại lão gia nhi vốn dĩ không nghĩ cùng nàng so đo, chính là ngươi nói ngươi nương làm ngươi tơi thế nàng xin lỗi, ta cũng không làm cho ngươi vô pháp báo cáo kết quả công tác. Ngươi cùng ta nói tiếng thực xin lỗi, lại khom lưng tam hạ, ta liền tha thứ nàng, như thế nào? Nghe sáu nói này một phen lời nói thời điểm giọng nhi cực đại, cách đó. Không xa vốn dĩ đã tụ tập không ít xem náo nhiệt người, lúc này càng gầy đánh bạo thấu đi lên. Dẫn đầu mở miệng chính là nhạc y nhân nguyên lai like hàng xóm Phùng Thị. ai ô ô, Du Nhu đã trở lại a ở ngươi ông ngoại gia hạ mấy ngày mà, này làn da đều phơi đen không ít, ngươi nương cũng không đau lòng ngươi. Dứt lời lời này, nàng cũng mặc kệ nhạc Du Nhu ra sao phản ứng, chuyện vừa chuyển nói tiếp, ngươi nương ngày hôm qua mắng cái này tiểu ca nhi thời điểm ta chính là nghe thấy. Được, nếu nàng làm ngươi tơi xin lỗi, ngươi liền chạy nhanh đi. Ta cũng hảo thế ngươi làm chứng kiến, miễn cho ngươi trở về ngươi nương không tin. Nhạc du nhu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy một hơi đổ ở cổ họng nhi, nghẹn nàng hô hấp khó khăn. Nàng nương rõ ràng là cùng nàng nói, làm nàng nương xin lỗi danh nghĩa, đi kết bạn một chút cái kia diện mạo tuấn Mỹ công tử. Như thế nào hiện tại công tử không gặp, ngược lại. Phải cho cái này đại quê mùa xin lỗi. Đúng vậy, nghe sáu hiện tại ở nhạc du nhu trong mắt đã thành một cái đại quê mùa. Ở nàng xem ra, hắn làm nàng một cái nũng nịu tiểu cô nương xuống đài không được. Không phải đại quê mùa là cái gì? Không nghĩ tới, nghe sáu này một phen làm hoàn toàn chính là cố ý. Tưởng trước kia ở kinh thành, tưởng hướng nhà hắn vương ra bên người thấu cô nương tiểu thư. Kia quả thực có thể vây quanh kinh thành vòng ba vòng. Bọn họ giúp vương ra ngăn. Cản đào hoa. làm kia quả thực không thể lại thuần thục. Nếu không phải xem này nhạc du nhu tạm thời không đùa nội tâm, hắn hôm nay cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha nặng. Nhạc y nhân đứng ở đám người ở ngoài, nhìn nhạc du nhu kia hốt hoảng bất lực biểu tình, quả thực muốn cười đau sốc hông. Bất quá hôm nay thật sự là quá nhiệt, không phải khốc nhiệt mà là oi bức. Tục ngữ nói tháng sáu thiên oa oa mặt, vạn nhất trong chốc lát tầm ta mưa to tới, trốn đều tránh không. Kỷ... Kì... cho nên nàng vẫn là về trước ra đi, đến nỗi náo nhiệt có tiêu thiên hữu ở tại trong thôn, còn sợ không có náo nhiệt xem sao. Mà trận này náo nhiệt, cuối cùng cũng hòa thuận vui vẻ người kia suy nghĩ giống nhau, bị thình lình xảy ra mưa to cấp rót một cái lạnh thấu tim. Nhạc du nhu cũng như nghe sáu nói như vậy, thật sự cho hắn xin lỗi. Nàng nhưng thật ra không tình nguyện, nhưng là nếu là không xin lỗi, trong thôn còn không nhất định đem nàng chuyển thành cái dạng. Gì... Nhạc y nhân ngồi ở trên giường đất nghe nhạc đồng đồng bối tam tự kinh, thường thường còn hướng tới ngoài cửa sổ xem một cái. Bên ngoài mưa to tầm tá, cực nhanh rơi xuống giọt mưa đều như cây đậu giống nhau đại. Từng viên nện ở bùn đất trên mặt đất, chỉ chốc lát sau liền trên mặt đất tạp ra một đám lỗ nhỏ, mà lỗ nhỏ lại ở sau một lát bị nước mưa bao phủ. Nhạc y nhân đi vào nơi này cũng có vài thiên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa, nước mưa cùng bùn đất hỗn hợp ở. Bên nhau lúc sau, trong không khí lập tức có một loại đặc thù khí vị, tựa khô giáo, lại giống như mới mẻ ẩm ướt nhẹ nhàng hút một hơi, khiến cho người cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nắng hè trói trang ngày mùa hè mang đến oi bức cảm đều trở thành hư không, mưa to ào ào thanh, hòa thuận vui vẻ đồng đồng kia non nớt lại thanh thúy bối thư thanh giao điệp ở bên nhau, giống như là một thiên thiên nhiên chương nhạc, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. cầu không giáo tính nãi rời giáo chi đạo nhạc y nhân chỉ cảm thấy nhạc đồng đồng bối thư thanh âm dường như càng ngày càng xa nàng tầm mắt càng ngày càng mơ hồ không bao lâu thế nhưng lệch qua trên giường đất ngủ rồi nhạc đồng đồng thấy nhà mình mẫu thân ngủ rồi không cấm che lại miệng nhỏ cười trộm lên mẫu thân phía trước tổng nói hắn là cái tiểu lười heo có đôi khi nói chuyện nói chuyện liền ngủ rồi hiện tại xem ra mẫu thân cùng hắn giống nhau đâu Bảo bảo nghi, hoặc nhìn thoáng qua ngủ nhạc y nhân, nó có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ nhạc y nhân cũng không phải thật sự ngủ rồi. Nó tưởng tiến lên đem nhạc y nhân đẩy tỉnh lại bị nhạc đồng đồng ngăn cản xuống dưới. Bảo bảo ngoan nga, mẫu thân mệt mỏi ngủ rồi, ngươi không cần quấy rối. Bảo bảo nghe vậy bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhạc đồng đồng, lại không biết như thế nào cùng hắn giải thích chính mình cảm giác, lại xem nhạc y nhân cũng không có gì kỳ quái địa phương. Cũng liền không, hề kiên trì, chỉ, chỉ là thành thành thật thật ở một bên thủ, nhạc y nhân lúc này lại cảm thấy chính mình dường như ở một cái kỳ lạ địa phương, nơi này ngũ thải ban lan, nơi nơi đều lấp lánh sáng lên, chính là chứng kiến chỗ, lại giống như cái gì đều nhìn không tới, liền ở nàng kỳ quái thời điểm, lại nghe thấy có người kêu nàng tên, nàng theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái mơ hồ thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, chính hướng tới nàng thản nhiên bay tới, Ngươi là ai Nhạc y nhân đáy mắt mang lên phòng bị Cẩn thận lại tiểu tâm hỏi Ta chính là ngươi A. Kia thân ảnh nói chuyện thời điểm Đã ngừng ở nhạc y nhân trước mặt Nhạc y nhân lúc này mới thấy rõ ràng nàng khuôn mặt Quả nhiên cùng nàng lớn lên giống nhau Không chỉ là cùng nàng hiện tại thân thể này ngũ quan tương tự Thế nhưng cùng kiếp trước nàng lớn lên giống nhau như đúc Đây là có chuyện gì Thân ảnh ở giữa không trung lắc lư Thanh âm chút xuống mà ra Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Ta hải tử, chính là ngươi hải tử. Ngươi đã đến rồi nơi này, không chỉ là trùng hợp, này vốn dĩ chính là thuộc về ngươi địa phương. Đương cuối cùng một chữ tiêu tán ở trong không khí khi, kia thân ảnh cũng giống như rốt cuộc không chịu nổi, lại lay động vài cái, thế nhưng biến mất. Nhạc y nhân nghi hoặc nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Còn không đợi nàng thâm tưởng, Lại nghe thấy rất nhỏ nói chuyện thanh, mẫu, thân mỗi ngày rất sớm liền rời giường làm bánh đầu xanh, còn phải làm cơm giặt quần áo chiếu cố ta, ta lại cái gì đều làm không được. Tiểu nhân nhi mềm mại trong thanh âm có một tia đau lòng cùng bất đắc dĩ, như vậy giống như một cái tiểu đại nhân giống nhau. Đồng đồng chỉ cần hảo hảo học tập, làm bé ngoan, người mẫu thân liền sẽ không cảm thấy vất vả. rõ ràng là thanh lánh tiếng nói nhạc y nhân lại cảm thấy kia lời nói giống như có một tia quan tâm cùng an ủi đây là tiêu thiên hữu phản ứng lại đây nói chuyện người là ai nhạc y nhân mơ mơ màng màng mở mắt cửa sổ như cũ mở ra phòng trong lại có vẻ có chút tối tăm ngoài phòng như cũ bùm bùm vang vũ thế không có chút nào yếu bớt nhạc y nhân dụi dụi mắt lại chiều một bên nhìn lại quả nhiên thấy giường đất bàn bên kia nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu song song mà ngồi tựa hồ là nhận thấy được nàng tỉnh tiêu thiên hữu hơi hơi nghiêng đầu chiều nàng xem ra nhạc đồng đồng thấy tiêu thiên hữu động tác cũng đi theo chuyển qua đầu thấy nhạc y nhân đã ngồi dậy hai chòng mắt nháy mắt tỏa ánh sáng trong miệng kinh hỉ kêu mẫu thân thân mình cũng đã từ trên giường đất bò dậy hướng tới nhạc y nhân chạy tới nhạc y nhân theo bản năng ôm lấy nhạc đồng đồng tiểu thân mình hai mắt lại như cũ nhìn về phía tiêu thiên hữu nàng lúc này chỉ cảm thấy buồn bực đến cực điểm vừa mới làm một cái kỳ kỳ quái quái mộng cũng đã rất kỳ quái tỉnh lại lại thấy một người nam nhân cùng chính mình ngồi ở một cái trên giường đất cho dù biết người này là cái vương gia bằng thân phận của hắn cũng sẽ không coi trọng nàng cho nên nàng cũng không cần lo lắng sẽ có hại chính là bị một cái xa lạ nam nhân thấy chính mình ngủ bộ dáng vẫn là thực biệt nữ Cúi đầu nhìn xem trong lòng ngược không ngừng vặn vẹo tiểu nhân nhi, nhạc y nhân chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm, nhạc đồng đồng đứa nhỏ này từ thấy tiêu thiên hữu lần đầu tiên bắt đầu, liền đối. Tiêu thiên hữu thực thân cật, nàng nên như thế nào nói cho tiểu gia hỏa này nhi, nam nữ có khác a nhi tạp, về sau ngươi lão nương ngủ thời điểm, không thể làm một đại nam nhân ngồi một bên nhìn a uy, nhạc đồng đồng người tiểu không hiểu chuyện không đáng tin kệ, bảo bảo đâu. Tên kia không phải tự xưng là thành tinh, không có nó không hiểu sao. Nhạc Y nhân như vậy nghĩ, liền lập tức khắp nơi đi xem, cuối cùng lại ở nàng sau lưng phát hiện ngủ thơm ngọt vô cùng bảo bảo. Xem nó, kia cho dù ngủ rồi còn thường thường chép miệng nhi bộ dáng, Nhạc Y nhân chỉ có thể nhận mệnh. Đầu năm nay nhi, người đều dựa vào không đủ, càng đừng nói một con gấu trúc. Nhạc Đồng Đồng ở Nhạc Y nhân trong lòng ngực coi đủ rồi, lúc này mới ngồi thẳng thân mình. đối nhạc y nhân nói mẫu thân vừa mới mỹ nhân thúc thúc tới thời điểm ngươi ngủ rồi mỹ nhân thúc thúc lại giáo đồng đồng bối một đoạn nhi tam tự kinh nhạc y nhân nghe vậy thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng hai má đều có chút nóng lên cũng may phòng trong tối tăm hẳn là thấy không rõ lắm bất quá nàng vẫn là nhanh chóng đứng lên xuyên giày hà giường đất động tác lại có chút hoảng loạn đồng đồng ngươi ngoan ngoãn mẫu thân này liền đi nấu cơm dứt lời Nàng trốn giống nhau từ đông phòng chạy đi ra ngoài Tiêu Thiên Hữu cũng vì quay đầu Trong mắt lại tràn đầy ý cười Phảng phất đã thấy nhạc y nhân kia hoảng sợ rời đi bóng dáng Bởi vì hạ vũ, thời tiết mắt mẻ, nhạc y nhân Hôm nay chuẩn bị làm thủ công mì sợi Múc ba chén mặt đảo tiến mặt trong buồn Ở bột mì thêm một chút muối Lại đánh đi vào hai cái trứng gà Cùng sử dụng nước ấm cùng mặt Như vậy cán ra tới mì sợi mới sẽ không đoạn Hơn nữa kính đạo nhai rất ngon, kiếp trước thời điểm, nàng thường xuyên chính mình cán bột điều, cho nên làm lên là ngựa quen đường cũ, không bao lâu cũng đã đem cục bột cán thành một chương hơi mỏng ra mặt, đem ra mặt gấp thành bàn tay khoan trường điều hình. Lại dùng đao cắt thành phẩm chất giống nhau mì sợi, liền đủ rồi, nhạc y nhân làm chính là cà chua mì trứng, chống dù giấy đi hậu viện hái được hai cái cà chua cùng một phen hành lá lấy về phòng bếp lúc sau rửa sạch sạch sẽ. Thiết hảo đặt ở mâm, mặt khác lấy ra một cái chén sứ, ở bên trong đánh bốn cái trứng gà. Ma lưu nhi sinh hỏa, ở nồi thiêu nhiệt lúc sau, đổ một bế du đi vào. Sau đó cầm chiếc đũa ở thịnh có trứng gà trong chén bay nhanh quấy, thẳng đến đem trứng dịch quấy. Đều lúc sau, mới đảo vào trong chảo dầu. Trứng gà dịch ở tiếp xúc đến nhiệt du kia một khắc, liền bắt đầu ủng ủng ục mạo phao. Nhạc y nhân cầm sẻng sắt nhanh chóng ở trong nồi phiên xào. Không bao lâu, trứng gà dịch liền biến thành kim hoàng sắc xào trứng gà Tay chân lanh lẹ đem trứng gà thịnh đến trong chén Lại ở trong nồi đổ một y du Tiếp theo liền đem hành thái cùng cà chua đổ đi vào Phiên xào hai hạ lúc sau Nhạc y nhân lại đem trứng gà đổ đi vào Lại phiên xào Hai hạ lúc sau Nhạc y nhân hướng trong nồi đổ một chút nước tương cùng muối Sau đó liền thêm nửa nồi thủy đi vào Thừa dịp chờ thủy khai công phu Nhạc y nhân lại cầm ô đi hậu viện, nhạc tươi mới kinh đồ ăn cùng rau rền khắp một đống, lúc này mới vội vàng về tới phòng bếp, hạ mì nước thời điểm phóng điểm này hai loại đồ ăn, mì sợi hương vị sẽ phá lệ tươi ngon. Nhạc y nhân mới vừa đem kinh đồ ăn cùng rau rền rửa sạch sạch sẽ bỏ vào trong chén, liền nghe thấy được đại môn bị đâm phát ra một tiếng trầm vang, nghi hoặc nhìn thoáng qua đại môn, nhạc y nhân thật sự là tưởng không rõ, như vậy thời tiết. Ai sẽ tìm đến nàng, cầm ô đi đến cổng lớn, mới vừa mở cửa ra, nàng liền hoảng sợ, ở đại môn mở ra kia trong nháy mắt, một cái lão nhân trực tiếp nằm ở nàng trước mặt, nhạc y nhân giữa mày nhảy dựng, tức khắc liền phải tạc, ăn và nàng không phải chưa thấy qua, chính là lão nhân này cũng quá lợi hại điểm, thế nhưng chạy đến nhà nàng cửa tới ăn và, chẳng, lẽ hắn cho rằng nằm ở chỗ này, nàng liền không có biện pháp, nhạc y nhân dùng mũi chân đá đá lão đầu nhi chân, Chính là sau một lúc lâu lúc sau Lão nhân này như cũ không hề phản ứng Thật hôn mê Nhạc y nhân nghĩ Liền ngồi xổm xuống xem xét Này vừa thấy mới phát hiện Lão nhân này thế nhưng là thật sự hôn mê Nhạc y nhân vô ngữ Vựng liền vựng Vì cái gì một hai phải vựng ở nhà nàng cửa Chẳng lẽ lão nhân đều biết nàng thân là y giả sẽ không thấy chết mà không cứu Bất quá Làm nàng ngoan hạ tâm mặc kệ Nàng cũng thật sự làm không được Như vậy thời tiết, nếu là đem người ném xuống mặc kệ, nói không chừng hắn liền trực tiếp treo. Nàng không giết bá nhân, bá nhân lại nhân nàng mà chết. Tưởng mặc kệ có thể hay không có người khác nói cái gì, nàng chính mình lương tâm thượng liền không qua được. Chính là lão nhân này vóc người không nhỏ, nàng chính mình nhưng dọn bất động a Đang lúc nàng không biết làm sao bây giờ tốt thời điểm, lại đột nhiên nghe. Thấy được nghe sáu thanh âm, nhà cô nương, Ta đem hắn lộng trong phòng đi thôi. Nhạc y nhân bị hắn hoảng sợ, Cũng bất chấp hắn là khi nào, Từ nơi nào toát ra tới, Vội vàng đồng ý. Chi gian nghe sáu cong lưng, Nhẹ nhàng mà liền đem lão nhân chặn ngang bế lên, Trực tiếp hướng trong phòng đi. Nhạc y nhân xoay người đóng lại đại môn, Cũng vội vàng đi theo chiều phòng bếp chạy tới. Vào phòng, Nhạc y nhân liền thấy tây phòng cửa mở ra, Nghe sáu vừa vặn từ trong phòng đi ra. Hắn, Quần áo đều ước, Ta trở về kia một bộ ta cho hắn thay. Nghe sáu nói, liền đi ra ngoài, đi đến trong viện, thả người nhảy, người cũng đã biến mất ở trong viện. Nhạc y nhân chép chép miệng, nàng di thời điểm có thể có này bản linh. Không bao lâu, nghe sáu liền sách theo một cái tay nải đã trở lại. Nhạc y nhân từ trong nồi múc ra nửa bùn nước ấm lại đoái một ít nước lạnh ở thân ái bên trong. Lúc này mới giao cho nghe sáu, làm hắn cấp lão nhân sát một sát lại mặc vào sạch sẽ. Quần áo, nghe sáu nghe vậy tiếp nhận bùn gỗ liền vào tây phòng, cũng đóng cửa lại. Nhạc y nhân bậc lửa một cái khác thổ bếp, ở trong nồi thêm thủy, lại cắt lát gừng bỏ vào đi. Đem cái vung thượng, lại nhìn về phía một cái khác thổ bếp, phát hiện bên trong thủy đã lăn thấu, vội vàng bưng lên cắt xong rồi mì sợi đổ đi vào, cùng sử dụng chiếc đũa nhanh chóng quấy. Mì sợi thực dễ dàng liền chín, nhạc y nhân nếm một chút hương vị, lại thả một chút tôm khô đi vào. cuối cùng đem kinh đồ ăn cùng rau dền bỏ vào đi đảo thượng một chút dầu mè cả chua mì trứng liền làm tốt loại này mì nước tại đây ngày mưa ăn lên kia kêu một cái thoải mái nhạc y nhân chỉ là hít sâu một hơi trong miệng nước miếng cũng đã lan tràn lúc này nghe sáu vừa vặn mở cửa đi ra nghe thấy này hương khí bụng lập tức u u kêu lên nhạc y nhân nghe thấy thanh âm ngẩng đầu xem hắn liền thấy hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu ta nấu canh gừng ngươi uống thượng một chén sau đó liền ăn mì sợi đi nghe thấy nhạc y nhân nói làm hắn lưu lại ăn mì sợi nghe sáu trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ quả nhiên vừa mới hắn ở cách vách nghe thấy động tĩnh lúc sau lập tức lại đây hỗ trợ là chính xác quyết định trời biết hắn mấy ngày này có bao nhiêu thèm nhạc y nhân làm đồ ăn hắn chỉ là giúp vội lúc sau thù lao nói vậy chủ tử hẳn là sẽ không sinh khí Nghe sáu như vậy nghĩ, liền vội vàng chính mình đi thịnh canh gừng uống. Một chén nhiệt nhiệt canh, gừng xuống bụng, cả người đều cảm thấy ấm rào rạt. Nhạc y nhân lúc này cũng đã thịnh hảo bốn chén mì, để lại cho nghe sáu một chén, nàng dùng khay bưng mặt khác ba chén vào đông phòng. Đông phòng trên giường đất, nhạc đồng đồng thấy nhạc y nhân tiến vào, lập tức nhấp nháy mắt nhỏ nói, Mẫu thân, vừa mới ngươi cứu một cái lão ra ra sao? Cái kia lão ra ra có phải hay không thần tiên trở nên? Nhạc y nhân, nhi tạp, thần thoại chuyện xưa không phải như vậy sử dụng hảo sao? Nàng lần sau có phải hay không hẳn là giảng một cái ăn và chuyện xưa, bằng không nhi tử gặp được lão ra ra liền cảm thấy là thần tiên trở nên làm sao bây giờ? Nhạc y nhân tâm tắc tắc, lại bỏ lỡ tiêu thiên hữu kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, rõ ràng cực lực làm bộ chính mình lãnh tình, lại nhặt về tới một cái xưa nay không quen biết lão đầu nhi. Lại nghĩ đến vừa mới thấu đi lên hỗ trợ, hiện tại lưu lại nghe sáu, tiêu thiên hữu chính là một trận bất đắc dĩ, có cái đồ tham ăn. Thuộc hà không đáng sợ, đáng sợ chính là đồ tham ăn thuộc hà có đầu óc. Nhạc y nhân cũng không có trực tiếp ăn mì sợi, mà là trước đi ra ngoài uống lên một chén canh gừng. Nàng vừa mới qua lại ở trong mưa chạy ba lần, tuy rằng cũng không có xối, chính là thân thể này rõ ràng có chút nhược, nếu là bởi vậy niêm phong hàn nhưng không tốt. uống xong canh gừng trả lời đông phòng, còn chưa ngồi trên giường đất, nàng tầm mắt liền dừng ở ngủ say bảo bảo trên người. Gia hỏa này, hôm nay có điểm quái a ngày thường tuy rằng cũng tham ngủ, chính là nên ăn cơm thời điểm, khẳng định sẽ tỉnh, hôm nay đây là làm sao vậy? Nhạc y nhân ăn mì điều, trong đầu vẫn là kêu loạn, như thế nào cảm thấy bởi vì hôm nay trận này vũ, đã xảy ra như vậy nhiều kỳ quái sự tình. Đầu tiên là làm cái quái mộng, lại nhặt cái lão đầu nhi hiện tại bảo bảo lại thâm ngủ không tỉnh nhạc y nhân chỉ cảm thấy tâm mệt hảo hảo qua cái nhật tử như thế nào như vậy khó bên này bọn họ vừa mới cơm nước xong nhạc y nhân liền nghe thấy được tây trong phòng có nói chuyện thanh vào tây phòng liền thấy vừa mới bị hắn nhặt về tới lão nhân kia nhi ngồi ở trên giường đất đang ở cùng nghe sáu nói chuyện mau mau mau tiểu tử lão nhân ta chết đói chạy nhanh cho ta ăn một ngụm a Nghe sau vốn di hẳn là ngồi ở trên giường đất, lại bởi vì lão đầu nhi nói hà giường đất, hiện tại liền đứng ở cửa vị trí.